trần mạch gửi tin tức cho lâm mậu trò chơi ta đều chơi một lần rất không tệ nhất định có thể lửa lâm mậu rất mau trở lại phục cái kia mượn ngươi chúc lành cái này hai ngày ta phải bận bịu trò chơi thượng tuyến sự tình các loại tiếp qua hai ngày ta lại đi ngươi trong tiệm đi dạo chơi đùa ngươi trò chơi trần mạch hồi phục t ố t cứ quyết định như vậy đi a n cơm trưa trần mạch ngủ t r ư a một giờ buổi chiều hai giờ rời giờ giường chuẩn bị chính thức buôn bán tại trải nghiệm cửa hàng chính thức buôn bán trước đó trần mạch còn có một số công tác chuẩn bị muốn làm một cái là kiểm tra trải nghiệm cửa hàng các loại thiết bị phải t r a n g bình thường kiểm tra trò chơi có hay không sắp xếp gọn mặt khác chính là vì trải nghiệm cửa hàng thiết chí định giá đối với trải nghiệm cửa hàng định giá nhà thiết kế có trăm phần trăm quyền quyết định trần mạch hoàn toàn có thể thiết chí để tránh phí bất luận kẻ nào đều có thể miễn phí trải nghiệm nhưng là thiết chí thành miễn phí có một vấn đề liền là lúc sau trần mạch trò chơi phát h ỏ a làm sao bây giờ nếu như về sau trần mạch nghiên cứu ra một chút cỡ lớn vong d ù rất nhiều người trực tiếp tại trải nghiệm trong tiệm cả ngày cả đêm địa chơi thậm chí hoàn toàn chiếm lấy ở một máy tính vậy liền không có ý nghĩa sẽ chỉ làm đại đa số người đều không cách nào trải nghiệm trò chơi trước miễn phí lại tăng giá cũng không được trải nghiệm cửa hàng giá cả tốt nhất không thể tùy tiện biến động giảm giá có thể nếu như tăng giá lời nói khẳng định để người chơi giả dặn kinh nghiệm không vui vốn chỉ là cá thể nghiệm cửa hàng Lại không có b ấ trong kỳ cái gì lợi nhuận sức lợi gì lên, nhuận ép t ầ n cũng không muốn về sau thông qua tăng giá phương thức tới khống chế trải nghiệm Mạch thức chế giá sau qua về tới trải t r thế i ệ m n â n nên, nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền thu phí, hơn nữa còn không tiện nghi. Thậm chí quá nhiều người tình hôn muốn hạn số. Cho chí c phải thu phí, thể Thậm h từ bắt đầu mới giới, vừa quá quá mỗi n giới ư ờ trò chơi lúc trường. Trong thế chơi lúc i g này đế đô lưới giả giá cả trên cơ bản là ba mươi khối không giống nhau ba khối giờ lưới giả trên cơ bản là thấp nhất dây với lại rất ít đi đương nhiên càng xa hoa vậy có nhưng vậy cũng là cho đám thổ hào chơi trần mạch vẫn là đến cân nhắc đại đa số người chơi độ chấp nhận cuối cùng trần mạch quyết định thanh trải nghiệm cửa hàng định giá thiết lập vì năm khối tiền liền giờ bởi vì trần mạch trải nghiệm cửa hàng hoàn cảnh là trội hơn bình thường lưới giả với lại rộng rãi được nhiều cái giá tiền này tại trước mắt mà nói khẳng định là l ợ i quý nhưng về sau trần mạch v ậ y hội một mực kiên trì cái giá tiền này chờ hắn làm ra tinh phẩm trò chơi càng ngày càng nhiều thời điểm cái giá tiền này liền sẽ có vẻ phi thường lương tâm trải nghiệm trong tiệm đồ uống trên uống đồ cửa ơ hơn, chơi chơi chơi bản bán bán trải trải Trải trường không chân mạnh vậy không quan tâm điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Tại trải nghiệm trong tiệm chơi game mới kế toán phí, nếu như trải nghiệm trong tiệm người đấy, như vậy thì hội hạn chế mỗi cái người chơi nhiều nhất chơi 4 giờ, 4 giờ sau lò gặp một lần nữa xếp hàng.、Trải、nghiệm là lợi lò dựa cực ra, game sau theo thị tâm Tại tiệm tiệm thì một phí, hội chế 4h, giá gặp điểm mới mỗi cái kế có quý vậy vậy ấy đấy, xếp hàng buôn bán thời gian là sớm mười có một chút muộn tám điểm không thể suốt đêm cũng không thể máy bay thuê bao hết thẻ thiết chí hoàn tất buổi chiều hai giờ ba mươi phút trần mạch trải nghiệm cửa hàng chính thức mở cửa buôn bán chương 2 a i không có có khách một ngày trần mạch ngồi tại một tầng quay bar dạng này liền có thể tùy thời nhìn thấy ngoài tiệm khách nhân cái kia đài laptop cũng bị trần mạch đem đến trên quay bar không có khách nhân đến hắn liền tiếp tục chơi tận làn vsc zombie nhìn xem có cái gì cần phải sửa đổi địa phương trần mạch trò chơi này nghiên cứu phát minh hơn ba tháng từ tám cuối tháng một mực nghiên cứu phát minh đến mười hai tháng đều nhanh tiến vào mùa đông bên ngoài thời tiết chuyển mát người đi đường đều là q u ầ n dài áo khoác hôm nay thời tiết cũng không tệ không có gì phòng rất thích hợp xuất hành t r â n mạch chơi một giờ t h t lặn vsc zombie không tìm ra cái gì ma bệnh đứng dậy tại trải nghiệm cửa hàng một tầng đi đi không có khách nhân đến có chút nhức cả trứng t r â n mạch mở một bình có c ả có lạ lại lần nữa ngồi trở lại q u a y ba lúc này hắn nhớ tới đến t h t lạp t i b ớ t đã qua miễn phí kỳ từ giờ trở đi hắn liền có thể chính thức địa thành trò chơi này treo ở ứng dụng trên thị trường chân mạch dự định để f p h t lạp t i bớt cùng the lans v s zombie cùng tiến lên dây thuận tiện cầm f p h t lạp t i bớt quảng cáo vị tuyên truyền một cái the lans v s zombie kỳ thật f p h t lạp t i bớt nóng nhất một đoạn thời gian cũng chính là nó mới ra hiện mấy cái tia tháng hiện tại đã ba tháng trôi qua rất nhiều đối trò chơi này cảm thấy hứng thú người chơi đều đã chơi qua nhiệt độ dần dần biến mất vậy không có khả năng một mực chơi cho nên hiện tại thượng tuyến phớt lạp tibert hẳn là cũng không kiếm được quá nhiều tiền về phần trần mạch đến cùng bỏ qua bao nhiêu tiền cái này liền không tốt đánh giá bởi vì tại miễn phí thử chơi giai đoạn tất cả trò chơi số liệu đều tại giải thi đấu chủ sự phương bên kia trần mạch mình cũng không biết phớt lạp tibert đến cùng sinh ra bao nhiêu lần quảng cáo được rồi coi như là tích lũy nhân phẩm a mặc dù cảm giác bỏ qua mấy cái ư ớ c nhưng trần mạch vẫn là rất nhanh tiêu tan về sau còn có rất nhiều kiếm tiền cơ hội vậy không nhất thời vội vã đúng lúc này một cái m ộ i tử đi vào trải nghiệm cửa tiệm nhìn bốn phía cô em gái này ăn mặc rất tùy ý mỏng áo khoác cao bồi quần dài nhìn niên kỷ so trần mạch còn muốn hơi lớn hơn một chút đại khái khoảng hai mươi sáu tuổi bộ dáng dáng dấp rất xinh đẹp ghim trường đôi ngựa cho người ta một loại tương đối trung tính cảm giác phi thường g i ả dạn trần mạch lên tiếng c h à o ngươi tốt m ộ i tử đứng tại cửa ra vào nhìn một chút trải nghiệm cửa hàng c h i ê bài lại nhìn một chút cửa hàng bên trong phối trí ngươi là trò chơi nhà thiết kế đây là trò chơi trải nghiệm cửa hàng t r â n mạch nhẹ gật đầu đúng m ộ i tử v ô ngực một cái a vậy là tốt rồi trước đó ta còn tưởng rằng là mới mở lưới ra đâu hại ta trắng khẩn trương nửa ngày t r â n mạch m ộ i tử đi vào cửa hàng giải thích nói a ta là chối ngoặt bên kia chỉ duyên lưới già lao bản tới điều tra địch t ì n h trắng thì ra như vậy không phải người chơi là đồng hành a trần mạch cũng có chút im lặng cái này m ộ i tử mình mở lưới giả khẳng định không phải tới trải nghiệm trò chơi nàng chẳng qua là nhìn xem mình tiệm này đến cùng là lưới giả vẫn là trải nghiệm cửa hàng hội không sẽ đoạt nàng sinh ý m ộ i tử có chút xin lỗi cười cười không có ý tứ bất quá đã ngơi ư đây không phải lưới giả là trải nghiệm cửa hàng vậy liền không quan hệ rồi chúng ta về sau cũng coi là hàng xóm có thể nhiều đi vòng một chút lưới giả cùng trải nghiệm cửa hàng công năng cùng loại nhưng trên thực tế không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ bởi vì tại trải nghiệm trong tiệm người chơi chỉ có thể chơi cái này nhà vẽ kiểu nổi tiếng tác phẩm tương đương với vượt lên trước trải nghiệm nhà thiết kế bình thường là sẽ không để cái khác trò chơi vậy không cho phép người chơi tại trải nghiệm cửa hàng chơi cái khác trò chơi c h â n mạch gật gật đầu không có việc gì ngươi có thể tùy thời tới ngồi một chút ta bên này sẽ không có quá nhiều khách nhân đi cái này m ộ i tử thật đúng là không khách khí hướng trên ghế s a lon ngồi xuống thuận tay liền muốn đánh mở một bình có cả có lạ trần mạch nói ra ấch cái này đồ uống không phải miễn phí m ộ i tử thanh cỏ cả có lá đem thả trở về không có ý tứ tại trong tiệm mình cầm quen thuộc hh t t m ộ i tử quan sát một chút đại sành bố cục n g ư ờ i cái này trải nghiệm cửa hàng rất rộng rãi liền thả như thế mấy máy a có chút lãng phí trần mạch nói ra ân trải nghiệm cửa hàng chủ yếu là cho người chơi trải nghiệm không phải là vì lợi nhuận cho nên bố cục rộng rãi một điểm m ộ i tử nói ra rất không tệ hâm mộ các ngươi cái này chút cao đại thượng nhà thiết kế nhóm a a đúng q u ê n tự giới thiệu ta gọi chắc g i a o trần mạch nói ra hành hội ta gọi trần mạch ta cái này có còn chưa online mới trò chơi muốn chơi một chút sao chắc g i a o khoát tay áo chứ không được ta lưới giả bên kia còn có việc ta là dành thời gian chạy ra ngoài các loại hôm nào ta lại lại đây chơi à? trần mạch gật gật đầu đi tùy thời hoang lên chắc g i a o đứng dậy chuẩn bị đi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì hỏi n g ư ơ i cái này bao nhiêu tiền một giờ trần mạch nói ra năm khối tiền chắc giao hơi kinh ngạc nói có chút quý a ta l ư ớ i giả đại s ả n h khu m ư i bốn khối tiền n g ư ơ i đó là cái mới trải nghiệm cửa hàng hẳn là cũng chỉ có như vậy hai ba trò chơi a trần mạch nói ra tạm thời chỉ có một trò chơi chắc giao nhắc nhở ta cảm thấy ngươi vẫn là thanh giá cả hơi định thấp điểm miễn phí đều được ngươi đây là trải nghiệm cửa hàng lại không cần cân nhắc lợi nhuận ngươi cái giá tiền này có chút không lớn thân dân trần mạch cười cười ta đã biết ta sẽ cân nhắc chắc g i a o gật gật đầu đi cái kia ta đi trước hôm nào lại đến thông cửa ngươi ủng hộ à, sớm một chút nghiên cứu ra cái đại hỏa trò chơi đến ta lưới giả cũng có thể đi theo ngươi dính được nhờ trần mạch cười cười dễ nói đưa tiễn chắc g i a o trần mạch trải nghiệm cửa hàng lại về tới quãng cu é trạng thái trần mạch vậy không nóng nảy như loại này trải nghiệm cửa hàng cũng phải cần tích lũy trần mạch lại không có làm bất luận cái gì tuyên truyền không ai tới cửa là rất bình thường sự tình muốn nói vị trí lời nói trải nghiệm cửa hàng vị trí chỗ ở không tốt cũng không xấu vị trí quả thật có chút lệnh nhưng phụ cận có một cái cư xá xa hơn chút nữa còn có cái đại học người lưu lượng là không ít lại đợi nửa giờ tới người khách thứ hai người anh em này tóc có chút giàu hai mắt cũng có chút vô thần giống như là không có quá tỉnh ngủ bộ dáng xem xét liền là cái nghiện thiếu niên hắn đi vào trải nghiệm cửa tiệm mắt nhìn lôi đỉnh trò chơi trải nghiệm cửa hàng chiêu bài tự nhủ lôi đỉnh trò chơi chưa nghe nói qua a người anh em này lại đi trong tiệm nhìn nhìn hỏi t r â n mạch ta nói đây là trải nghiệm cửa hàng a không phải lưới giả t r â n mạch gật gật đầu ân không phải lưới giả a cái này lưới nghiện thiếu niên có hơi thất vọng h i ệ n nhiên hắn là đang tìm lưới giả trải nghiệm cửa hàng mặc dù cũng có thể chơi game nhưng chỉ có thể chơi cái này một công ty trò chơi trò chơi vậy quá là ít ỏi húng chi này nhà công ty còn đều chưa nghe nói qua nghiện thiếu niên do dự một chút tự nhủ được rồi phụ cận lưới giả đều không có vị trí nào nếu không liền nhìn xem nhà này đi đuổi rét thời gian hắn đi vào trong điếm móc ra thẻ căn cước cùng điện thoại lão bản ngươi cái này bao nhiêu tiền một giờ trần mạch nói ra năm khối tiền nghiện thiếu niên s ữ n g sở cái gì năm khối tiền ách tính toán cái này lưới nghiện thiếu niên quay đầu đi trần mạch có chút im lặng người anh em này thật đúng là dứt khoát ta năm khối tiền chơi một giờ vậy không có quan hệ gì đi về phần quay đầu bước đi sao năm khối tiền đầu năm nay năm khối tiền tài giỏi cái gì cũng chính là hai cây cả dèm tiền a đều không đủ trò chơi thủ mạo xưng a trò chơi thủ mạo xưng đều phải sáu khối tiền a không có cách trần mạch đành phải tiếp tục chờ chương hai mươi b ố vị thứ nhất người chơi ngày hôm sau buổi sáng mười điểm trần mạch sớm liền đã ăn xong điểm tâm tại trải nghiệm cửa hàng chờ ở trong ngày hôm qua toàn bộ buổi chiều tận tới đêm khuya tám điểm trải nghiệm cửa hàng đóng cửa vậy không có tới một cái chân chính người chơi tất cả đều là một chút tìm lưới giả hỏi dưới là trải nghiệm cửa hàng với lại muốn năm khối tiền liền giờ liền yên lặng đi đương nhiên trong tiệm một người khách nhân đều không có cũng là để bọn họ bắt đầu sinh thoái ý nguyên nhân một trong trần mạch đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh về phần như thế gian nan a ta trò chơi thế nhưng là phải kinh sợ cả cái trò chơi vòng hiện tại để cho các ngươi hoa năm khối tiền liền có thể sớm thử chơi còn không đây đủ trần mạch không phục cho nên ngày hôm sau vẫn là đúng giờ mở cửa thậm chí hắn còn cố ý chuẩn bị cái cái chén chuẩn bị các loại khách hàng đầu tiên tới phụ tặng cà phê một chén bất quá hắn vậy bắt đầu suy nghĩ nếu như liên tục một tuần đều cũng không đủ người chơi tới cửa làm sao bây giờ thu thập không đến đủ nhiều người chơi tin tức trần mạch thu hoạch được trò chơi phản hồi không đủ vậy cũng chỉ có thể treo ở ứng dụng trên thị trường đi khảo nghiệm bên cạnh đo bên cạnh đuổi so ra mà nói trần mạch còn là ưa thích tại trải nghiệm trong tiệm cùng người chơi mặt đối mặt địa giao lưu trần mạch đang suy nghĩ ngoài cửa đi tới một cái rất cao g ầ y m ộ i tử mái tóc đen dài vóc dáng ước chừng có một m bảy hai còn dẫm lên giày cao gót may mắn trần mạch là đang ngồi nếu không đoán chừng sẽ rất có áp lực m ộ i tử tướng mạo cũng không tệ liền là tự mang một c ố khí tràng cảm giác chung quanh năm m cả người lẫn vật chớ gần liền xem như một con ruồi đi qua đều sẽ bị giết chết trên cơ bản nếu như cho mỗi tử một thanh trường đao thỏa thỏa có thể cổ h ị t c ủ a nóc theo y đầu bên trong xạ hệ cổ học tỷ tóc đen dài mỗi tử quan sát một chút trong tiệm cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt trên người trần mạch trần mạch cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo nói ra ngươi tốt tóc đen dài mỗi tử hỏi đây là trò chơi trải nghiệm cửa hàng vừa gây dựng trần mạch gật đầu là ngày hôm qua vừa mở tóc đen dài m ộ i tử nhìn một chút một tầng trống r ồ n g t r â u ngồi hơi quặng cu ea không người đến sao trần mạch t im lặng nhân gian bất sách biết hay không a có người không ai đây không phải một chút liền có thể nhìn ra sự tình à còn hỏi hỏi một chút ngươi hỏi ta ta có thể cho ngươi biến ra người tới sao vẫn là nói ta cần hồi đáp không có thật nhiều người chỉ là ngươi nhìn không thấy tóc đen dài m ộ i tử gặp trần mạch không có phản ứng lại hỏi có phải hay không là ngươi định giá quá cao trò chơi quá ít trần mạch hồi đáp năm khối tiền mỗi giờ tóc đen dài m ộ i tử gật gật đầu quả nhiên ngươi cái này so lưới giả đều đắt trách không được không người đến trần mạch tóc đen dài m ộ i tử lời nói xoay chuyển bất quá ngươi cái này hoàn cảnh ngược lại là rất thanh tĩnh cũng không giống một ít lưới giả như vậy t r ư ớ n g khí mù mịt được với lúc ta cũng cần thanh yên t ĩ n h một chút chơi một giờ a tóc đen dài m ộ i tử nói xong móc ra thẻ căn cước ở trên quầy ba soát dưới sau đó dùng điện thoại quét mã tìm máy ngồi xuống cái thế giới này lưới giả trên cơ bản đều là tự phục vụ lên máy bay soát một xuống thân phận chứng là được rồi sau đó tất cả trụ phí đều là trực tiếp dùng di động quét mã liền có thể hoàn thành phi thường thuận tiện tóc đen dài m ộ i tử đều đã ngồi xuống trần mạch mới phản ứng lại đây làm sao minh vị thứ nhất khách hàng cứ như vậy tới có phải hay không tới quá đột nhiên trần mạch cương ép đệ nén nội tâm vui sướng cầm trước đó chuẩn bị kỹ càng cái chén vọt lên ly cà phê đặt ở tóc đen dài m ộ i tử trên bàn đây là tóc đen dài m ộ i tử hỏi trần mạch trả lời xét thấy ngươi là bản điếm vị thứ nhất khách hàng phụ tặng cà phê một chén tóc đen dài m ộ i tử hơi nhữ mày chật chật chật ngày hôm qua liền khai trường hôm nay mới đến người khách quen đầu tiên cửa hàng trưởng ngươi cái này lẫn vào rất thê thảm à, thật là ai trần mạch cà phê ta bưng đi tóc đen dài m ộ i tử vui lên đừng để đó a cửa hàng trưởng ngươi thật là dáng dấp mi thanh mục tú làm sao cẩn thận như vậy mắt đâu trần mạch ha ha. t r ngồi Mạch n trở lại quay ba tại trải nghiệm cửa hàng quản lý bưng nhìn thoáng qua m g ộ i tử thân phận tin tức văn lăng vi hai mươi mốt tuổi cái tuổi này hơn phân nửa là phụ cận đại học sinh viên có thể là đại nhị hoặc là năm thứ ba đại học nhìn danh tự rất điềm đạm nho nhã một cái m g ộ i tử làm sao miệng này độc như vậy đâu đoán chừng là bởi vì dáng r ấ t đẹp mắt cho nên người chung quanh đều luông chiều nàng a vừa rồi văn lăng vi ác miệng để trần mạch đối nàng ấn tượng đầu tiên không tốt lắm cho nên trần mạch cũng không có tiếp tục chú ý nàng mà là tiếp tục bận b i ể u việc của mình bất quá tốt xấu là có cái thứ nhất người chơi trần mạch vẫn là thật vui vẻ văn lăng vi bật máy tính lên trên mặt bàn chỉ có một cái trò chơi ô biểu tượng thật có ý tứ một cái vô cùng bẩn tay từ trong đất c h u i ra trên tay còn đang nắm một đoá tiểu hoa văn lăng vi cảm giác cái tên này có chút quan công chiến tần quỳnh ý tứ có chút không đáp điều nhưng là cái tên này lại làm cho nàng cảm thấy rất hiếu kỳ thực vật đến cùng làm sao đại chiến cương thi song kích ô biểu tượng bắt đầu trò chơi lôi đ ỉ n h trò chơi logo chợt lóe lên rất nhanh một bức l o a đ ỉ n h cầu hiện ra ở văn lăng vi trước mặt trong tấm hình là một con đường con đường phía bên phải rất nhiều cương thi đã đột phá t h ư ờ n g viện mà con đường bên trái đủ loại thực vật đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn bộ hình tượng đều là phim h o ặ c hình phong bọn cương thi mặc dù nhìn rất xấu nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đặc biệt buồn nôn mà các thực vật thì là từng cái đều rất êm dịu với lại có nhân cách hóa đặc thù có một loại mê chi manh điểm a cảm giác cũng không tệ lắm a văn lăng vi có chút ngoài ý m u ố n nàng lúc đầu coi là loại này vừa mở trải nghiệm cửa hàng không biết tên trò chơi nhà thiết kế không làm được cái gì ra dáng trò chơi đến kết quả mới vừa vào trò chơi nàng liền có chút bị hấp dẫn hình tượng ui chỉnh thể bên trên đều là tràn đ ầ y các loại cùng cương thi tương quan nguyên tố rất nhiều ui phong cách cùng mộ bia rất gần bất quá cái này chút mộ bia không có lộ ra đột n ộ t mà là cùng bối cảnh đại thụ phòng ốc các loại tương đối tốt khế đất hợp lại cùng nhau bán ra giao diện nhắc nhở văn lăng vi đăng ký lôi đỉnh trò c h ơ i giấy thông hành văn lăng vi nhữ nhữ mày cảm giác có hơi phiền thoái bất quá vẫn là đàng hoàng đăng ký nhưng nàng không có lấp số điện thoại di động cùng giấy căn cước số đăng ký hoàn tất về sau văn lăng vi điểm kích trên cùng bắt đầu mạo hiểm a tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức nương theo lấy một trận trầm thấp cổ tiếng cười quái dị một cái cương thi tay đột nhiên từ trước mộ bia trong lòng đất c h u i ra dọa văn lăng vi nhảy một cái thật là ác thú vị văn lăng vi đậu đen rau muốn g một câu nhưng sau vào trò chơi cả cái màn ảnh là một khối lớn mặt đất nhìn tựa như là cái nào đó phòng ở hậu viện chính giữa một đầu màu xanh lá mặt cỏ từ trái sang phải trải rộng ra chiếm toàn bộ đất trống khoảng một phần năm Tân thủ chỉ dẫn rất trên xuất một tên, dẫn đơn giản,、trên、màn hình xuất hiện một cái mũi tên, nhắc nhở Văn chỉ cái mũi lúc n bên trên cột một tấm thẻ bài. Thẻ bài bên trên vẽ lấy một cái thực vật xanh, tên g Vi vẽ vật đi điểm bài. bài cái một tấm một kích cột thực thẻ Thẻ Ptya lấy là Suter. này một cái mặt trời nhỏ từ trên màn hình phương trôi xuống văn lăng vi dựa theo nhắc nhở điểm kích góp nhặt 25 điểm ánh nắng tại văn lăng vi gieo xuống viên thứ hai tỷ ạ sủ tờ thời điểm cương thi xuất hiện nương theo lấy ố hoa ố hoa tiếng tờ cương thi bắt đầu khập khiễng đ ị a dọc theo xanh hóa đi h ư ớ n g cái kia hai viên tì ạ sú tờ chương hai mươi lăm trầm mê đánh cương thi không thể tự thoát ra được cương thi đi được phi thường chậm với lại phim hoạt hình vẽ phong cương thi vậy không thế nào kinh khủng nhưng văn lăng vi vẫn là có một loại khẩn trương cảm xúc theo cương thi từng bước một đi hướng cái kia hai viên tì ạ sú tờ nàng cũng không khỏi đến có chút hơi khẩn trương lúc này hai cái tì ạ sù tờ bắt đầu nôn đ ầ u hà lan theo một trận phốc phốc phốc thanh âm đậu hà lan liên tục không ngừng màn nện ở cương thi trên thân chỉ chốc lát sau cương thi tay rơi mất rất nhanh đầu vậy rơi mất không đầu cương thi ngã trên mặt đất chết văn lăng vi yên lòng thầm nghĩ cứ như vậy rất đơn giản mà quả nhiên vẫn là hưu nhàn trò chơi độ khó không cao bất quá cái này sáng uy xác thực thật có ý tứ thực vật cùng cương thi đến cùng là thế nào liên tưởng đến nhau c ò n mê chi mang cảm giác rất nhanh văn lăng vi liền thông qua được cửa thứ nhất thu được một chương tân thể bài hoa hướng dương tiếp tục tiến hành xuống vừa đóng giai đoạn trước quan tạp trên cơ bản đều không có, có gì khó chỉ cần là nghiêm túc chơi đều có thể quá quan văn lăng vi dựa theo chỉ dẫn tiến hành cho chơi không ngừng mà giải tỏa lấy mới thực vật hoa hướng dương anh đào tạc đạn quả hạnh tường từng cái mới thực vật không ngừng giải tỏa những thực vật này chiến đấu thuộc tính cùng bọn chúng đặc điểm phi thường phù hợp để cho người ta rất dễ dàng khắc sâu ấn tượng các loại thực vật cương thi thậm chí là cái kia quỷ dị hàng xóm điên cuồng đá vờ đều hoàn mỹ lẫn nhau phù hợp với nhau làm cho cả thế giới trò chơi xem phi thường hoàn chỉnh hào không cái gì đột một chỗ văn lăng vi cảm giác trò chơi này mặc dù là cái hưu nhàn trò chơi nhỏ nhưng lại làm được rất d ụ n tâm phi thường có ý tứ bất chi bất giác liền mê mẩn quả thực là hoàn toàn không dừng được ở mạo hiểm hình thức bên trong một đường hát vang tiến mạnh không biết qua bao lâu đột nhiên văn lăng vi chú ý tới màn hình dưới góc phải bắn ra một cái nhắc nhở còn có năm phút đồng hồ liền đến một giờ văn lăng vi giật mình làm sao nhanh như vậy nàng trong ấn tượng còn giống như không có đánh mấy quan làm sao một giờ liền đi qua cũng không kịp nghĩ quá nhiều nàng hiện tại chơi đến chính cao hứng khẳng định không có khả năng cứ đi như thế văn lăng vi lại quét mã thanh toán mười đồng tiền chuẩn bị lại chơi hai giờ một cái hưu nhàn trò chơi nhỏ lại chơi hai giờ luôn có thể thông con đi giữa trưa văn lăng vi uống một ngụm cà phê tiếp tục phân chiến cho tới bây giờ giai đoạn này nàng đã bắt đầu gặp được một chút khó khăn rất nhiều đặc biệt quan tạp đối thực vật đều có hạn chế để nàng rất không thích ứng với lại càng ngày càng nhiều kiểu mới cương thi xuất hiện giống xào nhạy cương thi múa vương cương thi đọc báo cương thi cửa chống trộm cương thi các loại cái này chút đều có riêng phần mình đặc tính nhất định phải dùng tương ứng thực vật đi khắc chế bọn chúng mới được văn lăng vi lần thứ nhất gặp được những cương thi này đều là bởi vì chưa quen thuộc cương thi kỹ năng mà ăn phải cái lô vốn chỉ có thể lần nữa tới qua bất quá cái này chút thất bại nho nhỏ cũng không có để văn lăng vi đánh mất đấu trí ngược lại để nàng cảm thấy cái này trò chơi nhỏ phi thường thú vị vậy phi thường nhịn chơi loại này cần phải động não t ử trò chơi để nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn bất chi bất giác giữa trưa văn lăng vi trong lúc lơ đãng liếc mắt điện thoại kinh ngạc phát hiện đã hơn mười hai giờ quay đầu nhìn lại t r ầ n mạch còn tại q u á y ba hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào laptop màn hình không biết đang tự hỏi thứ gì văn lăng vi nhắc tay nói ra cửa hàng trường trần mạch ngẩng đầu làm sao trò chơi gặp được vấn đề gì sao văn lăng vi nói ra không có ta chính là muốn hỏi ngươi nơi này có cơm chưa cung ứng sao trần mạch lắc đầu không có bất quá đường phố đối diện có nhà hàng cùng tiệm ăn nhanh ngươi cũng có thể điểm thức ăn ngoài văn lăng vi mắt to c h ớ p chớp cửa hàng trường n g ư ơ i ăn cái gì nếu không ngươi đi mua ăn giúp ta mang một phần trần mạch khỏe miệng có chút co rúm làm sao cái ý tứ còn bên sai xử trần mạch nói ra văn lăng vi hỏi điếm trưởng kia ngươi ở đâu ăn trần mạch nói ra ta đồng dạng tại lầu hai ăn văn lăng vi nói ra vậy ta vậy tại lầu hai ăn trần mạch im lặng lầu hai là tư nhân không gian xin miễn đi vào văn lăng vi nhếch miệng hẹp h ỏ i trần mạch văn lăng vi nói ra cái kia được tôi h cửa hàng trưởng ngươi giúp ta điểm cái thức ăn nhanh đi một hội ta đi phòng họp bên trong ăn t i ê n một hội chuyển khoản cho ngươi trần mạch nói ra ngươi mình không thể điểm văn lăng vi nói ra ai nha ta đây không phải vội vàng đó sao cái nào đưa ra tay nhanh lên a ta đều đói văn lăng vi nói xong lại lần nữa chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính tiếp tục phân chiến đến bồi dưỡng được một vị nghiện thiếu nữ trần mạch vậy không nghĩ tới văn lăng vi cái này một chơi liền mê mẩn ngay cả cơm cũng không đói hoài tới ăn vừa lúc hắn vậy đói bụng lấy điện thoại di động ra điểm cái tiệm ăn nhanh thức ăn ngoài điểm hai người phần trần mạch từ quầy ba đứng dậy bốn phía đi đi hoạt động hoạt động thuận tiện nhìn xem văn lăng vi đánh tới cái nào vừa đóng trên màn hình là một mảnh đêm tối t h u ậ t nhìn là thứ hai đại quan đêm tối mô thức cưng trong đám thi thể bắt đầu xuất hiện tương đối khó c u ố n bóng bầu dục cương thi văn lăng vi lộ ra nhưng đã tại cái này liên quan thất bại qua một lần có chuẩn bị bóng bầu dục cương thi vừa xuất hiện liền bắt đầu tại cái kia trên đường đi cuồng gieo trồng vật muốn dùng hỏa lực gáp chế giải quyết hết bóng bầu dục cương thi kết quả bóng bầu dục cương thi là giải quyết hết nhưng cái khác đường lại bởi vì hỏa lực không đủ mà bị cương thi cho thông quan trò chơi thất bại a đáng giận văn lăng vi có chút không phục nhấp một hớp cà phê lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu chân mạch không khỏi t r ô n cười đây là rất bình thường kỳ thật, quan quan thật đối phó bóng bầu dục cương thi phương pháp tốt nhất là thôi miên cây nấm bất quá trần mạch không có ý định nhắc nhở văn lăng vi cái gọi là xem cờ không nói chân quân tử kịch để lộ tin là sẽ ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm mới không phải là bởi vì vừa rồi văn lăng vi ác miệng để trần mạch ghi hận trong lòng đâu nhìn thấy văn lăng vi trầm mê bộ dáng trần mạch vậy an tâm không ít xem ra kinh điển trò chơi tại thế giới song song bên trong vẫn như cũ là kinh điển tốt chơi game là vĩnh viễn vậy sẽ không quá muộn càng không hội không quen khí hậu dựa theo cả cái nội dung trò chơi mà nói nếu như là lao thủ tới chơi mạo hiểm hình thức thông quan một tuần mắt đại khái cần năm giờ toàn bộ đả thông toàn bộ mạo hiểm hình thức lời nói đại khái cần tám giờ tăng thêm cái khác trò chơi nhỏ như quả thật là thiên phú dị bẩm lại điên cuồng bạo lá gan lời nói hai ngày đả thông là không có vấn đề gì đương nhiên vô tận hình thức liền không nói vô tận hình thức là có thể chơi cả một đời bất quá đối với tân thủ tới nói khẳng định không có khả năng giống lao thủ như thế vừa đóng vừa đóng không có áp lực chút nào địa hoành chuyến tất nhiên có cái học tập quá trình nghiên cứu với lại hưu nhàn trò chơi cũng không trở thành bạo lá gan tới chơi mỗi ngày chơi hai giờ lại thêm nghiên cứu thời gian cả cái trò chơi toàn đều chơi thấu cũng kém không nhiều liền gần một tháng với lại coi như toàn đều đánh thông quan vậy vẫn như cũ có vô tận hình thức cùng hảo hữu bài danh ở phía trước trở lấy đây chính là cái không đáy cho nên văn lăng vi nghĩ đến lại có hai giờ liền có thể thanh trò chơi này đã thông theo trần mạch cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung n à vei các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai mươi sáu đến cùng là trò chơi gì chơi vui như vậy nửa giờ sau thức ăn ngoài đưa đến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 chỉ là hội căn cứ các cái trò chơi lúc online ở giữa lượng tiêu thụ các loại số liệu tổng hợp bài danh muốn soát số liệu rất khó chân mạch muốn nhìn một chút gần nhất đế triều h ậ ngu cùng thiện ý h ậ ngu có hay không bên trên khung cái gì mới cho chơi hai nhà này quái vật khổng lồ mới trò chơi vừa lên khung bởi vì từ mang số lớn người sử dụng rất dễ dàng ngay tại mới du lịch trên bảng sông đến rất cao đem người chơi nhóm lực chú ý đều hấp dẫn tới chân mạch đuối the lance v s c zombie phẩm chất là rất có lòng tin nhưng hắn tạm thời vậy không đáng đi cùng hai nhà này công ty cùng chết còn tốt hiện tại mới du lịch trên bảng đều là một chút công ty nhỏ tác phẩm trần mạch đao loát mấy cái bài danh phía trên trò chơi nhìn một chút phẩm chất bình thường tốt nhất cũng liền cùng lâm mộ phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm không sai biệt lắm rất không có khả năng đối tớ l ắ n vsc zombie cấu thành uy hiếp trần mạch đang lúc ăn văn lăng vi đã sôi động địa đẩy ra cửa phòng họp đi đến cầm lấy trên bàn hẻm bớt hai ba ngụm liền cho đã ăn xong quả thực là gió x o a y tàn vân sau đó nàng lại lấy tốc độ cực nhanh độ thanh cọng khoai tây vậy ăn bảy tám phần lấy sau cùng lên trên bàn có cả có lạ sông trần mạch lung lay ta tại chỗ ngồi bên trên uống đồ uống tổng không có vấn đề à. trần mạch không có vấn đề văn lăng vi trực tiếp cầm có cả có lạ đi ra phòng h ọ từ đi vào ra đại khái là hơn năm phút trần mạch mình hẻm bận mới ăn một nửa về phần mê mẩn như vậy sao ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không trò chơi này lắm trần mạch ăn xong trải h h a n t ê n bàn nghị ngoài thanh rác rưỡi đều ném hội thu thập chút, sạch hết. một rưỡi đi rưỡi rác ra rác r quét t sau đều sẽ, đó nghiệm trong tiệm vẫn là chỉ có văn lăng vi cùng trần mạch hai người trần mạch ngồi tại quầy ba nghiên cứu tiếp xuống trò chơi thượng tuyến sự tình văn lăng vi thì là vẫn đang vùi đầu k h ổ chiến trong lúc nhất thời toàn bộ trải nghiệm trong tiệm chỉ còn lại có con chuột điểm kích â m thanh ba giờ sau trần mạch đứng lên đến tại trong tiệm đi đi để hắn hơi kinh ngạc là văn lăng vi lại còn tại hết sức chăm chú địa chơi với lại đã nhanh muốn thông quan thứ ba đại quan nội dung cốt truyện hình thức một tuần mắt hoàn thành hơn phân nửa tốc độ vẫn rất nhanh a làm một cái t â n thủ văn lăng vi tốc độ đã không chậm hiển nhiên nàng bắt đầu mỏ tới quyết khiếu đã thông một tuần mắt cũng chỉ là vấn đề thời gian đúng lúc này văn lăng vi đặt lên bàn điện thoại di động vang lên vang lên bốn nam âm thanh về sau văn lăng vi mới mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhận uy văn lăng vi hứng h ờ địa lên tiếng nàng lực chú ý còn tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn chằm chằm mấy chỉ c ầ n trọng điểm chú ý bơi lội vòng cương thi trong điện thoại là cái nam sinh thanh âm học tỷ ngươi người ở đâu a chúng ta cũng chờ năm phút đồng hồ văn lăng vi xướng sở đợi năm phút đồng hồ chờ cái gì trong điện thoại nam sinh bất đắc dĩ nói ra chúng ta bộ tuyên truyền l ệ hội a xế chiều hôm nay bốn điểm đây không phải ngươi định thời gian ở giữa sao văn lăng vi suy nghĩ một chút vỗ chán một cái a đúng a là xế chiều hôm nay sao đã bốn giờ sao trong điện thoại văn lăng vi hỏi các ngươi đã tại phòng họp trong điện thoại nam sinh nói ra đúng a đều đến đông đủ liền chờ ngươi mở ra hội đâu văn lăng vi có chút không thôi nhìn một chút màn ảnh trước mắt mặc dù có thể lưu trữ nhưng nàng hiện tại thật sự là có chút đi không ra văn lăng vi suy nghĩ một chút nói ra nếu không các ngươi tới ta cái này phá lệ hội a cái này có ghế s o f a có phòng họp còn có đồ uống mở xong hội chúng ta còn có thể thuận tiện tụ cái bữa ăn thế nào trong điện thoại nam sinh nói ra a cái kia được thôi ngươi là bộ trưởng ngươi nói tính ngươi ở đâu a văn lăng vi nói ra ngay tại trường học chúng ta không xa cái tiểu khu này bên cạnh chỉ duyên lưới giả các ngươi đều b i ế t à. không không phải tại chỉ duyên lưới giả là tại chết đối diện nhà này mới mở trò chơi trải nghiệm trong tiệm đúng các ngươi thẳng tiếp lại đây là được văn lăng vi ở trong điện thoại kỹ càng miêu tả một cái trải nghiệm cửa hàng vị trí sau đó liền c ú t điện thoại điểm kích tiếp tục trò chơi đại khái qua hơn mười phút một nhóm người đi vào trải nghiệm cửa tiệm những người này là bốn nam lục nữ hết thẻ mười người nhìn tất cả đều là phụ cận đại học sinh viên dẫn đầu là cái có chút đen g ầ y nam sinh hãn tại trải nghiệm cửa tiệm nhìn một chút hẳn là cái này từng cái tử từ không quá đến một m sáu an mặc có chút manh nữ sinh đã tiến vào trong tiệm dùng phi thường yếu đuối thanh âm hô to học tỷ chúng ta đến văn lăng vi nhìn một chút những người này à, tới a của bằng thường tú nhã Các người hai cái trước mang mọi người đến hội nghị thất ta lập tức tới ngay có đen một chút gậy cổ bằng đi vào văn lăng vi sau lưng học tỷ ngươi ngàn vạn nói cho ta ngươi là trầm mê trò chơi cho nên không có tới phá l ệ hội văn lăng vi lông mày n h u lại làm sao có ý kiến cổ bằng tranh thủ thời gian lắc đầu không có ý kiến không có ý kiến vài người khác bao quát cái kia manh m u ộ i t ử thường tú nhã đều cố nén cười lại không dám cười ra t i ế n g đến ngoan ngoán địa cầm vợ đi vào trong phòng họp ngồi xuống trần mạch cũng không để ý bọn họ lúc đầu trải nghiệm cửa hàng liền là mở ra tính chất coi như những người này không chơi game cũng có thể tùy tiện vào tới ngồi văn lăng vi điểm tạm dừng trò chơi tiến vào trong phòng họp tại chính vị trí trung tâm ngồi xuống đi bắt đầu đi văn lăng vi nhìn một chút cổ bằng cùng thường tú nhã bầu không khí có chút cổ quái bất quá ở đây tất cả mọi người vẫn là tại văn lăng vi khí dưới trận rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc cổ bằng lật ra trước mặt bản bút ký hôm nay l ệ hội Ta bên này chủ yếu là yếu chủ cái sự tình, một cái là hạ chu tuyên truyền áp thích cổ b ă n g cùng thường tú nhã là bộ tuyên truyền hai cái phó bộ trưởng chủ yếu sống đều là hai bọn hắn phụ trách về phần văn l a n g vi nàng hiện tại mặc dù là bộ trưởng bất quá chỉ cần đánh nhịp một chút đại sự bình thường l ệ hội trên cơ bản là dự tính h một cái liền xong việc cổ b ă n g cùng thường tú nhã hai người riêng phần mình nói một chút sự t ì n h rất nhanh liền bố trí đi cá biệt không giải quyết được liền để văn l a n g vi đánh nhịp toàn bộ l ệ hội ước chừng nửa giờ liền mở xong văn lăng vi đứng dậy đi đều xong việc a xong việc ta đi trước văn lăng vi từ phòng họp đi ra lại trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu tiếp tục chiến đấu cổ b ă n g những người này từ trong phòng họp đi ra đều có chút hiếu kỳ địa đứng tại văn lăng vi phía sau học tỷ đến cùng là trò chơi gì để ngươi mê mẩn như vậy a cổ b ă n g có chút hiếu kỳ hỏi nói văn lăng vi là bộ tuyên truyền bộ trưởng tại cái này chút học đệ học muội trong mắt một mực là tự mang quang hoàn nhất là mấy cái tiểu học muội mê nàng mê đến không muốn không muốn cảm giác tựa như là đời này mục tiêu cuối cùng kết quả học tỷ vậy mà chơi một trò chơi mê mẩn thành dạng này trò chơi này được nhiều chơi vui à. chương hai mươi bảy cùng đi chơi tớ l ắ n vsc zombie văn lăng vi cũng không quay đầu lại nàng l ự c chú ý như cũ tập trung ở trên màn ảnh máy vi tính thực vật đại chiến cương thi cổ bằng cảm giác cái tên này vẫn rất trực tiếp trên màn hình bên trái là thực vật bên phải là cương thi nhưng không phải liền lạp là tợ lặn v s c dòm bị sao manh m ộ i tử thường tú nhã nhìn trên màn ảnh từng cái thực vật ai cái này cây nấm tốt manh a còn có cái này quả hạch cũng thế cảm giác tốt có ý tứ cẩn thận a học tỷ cái này cương thi tại gặm n g ư ờ i quả hạch a một người nữ sinh nhắc nhở văn lăng vi một chút cũng không có l u ô n g cuống tay chân nàng đều đã là trải qua b á c h chiến loại này tiểu tràng diện hoàn toàn có thể tùy tiện không chế ở chỉ gặp nàng tích lũy đủ ánh nắng tại một đống lớn cương thi bên trong thả một cái anh đào tạt đạn theo bùn một tiếng những cương thi này toàn đều hóa thành than đen thường tú nhã hoa a một tiếng học tỷ ngươi thật lợi hại văn lăng vi trên mặt hào không cái gì đắc ý biểu lộ cơ bản thao tác điệu thấp điệu thấp bất quá trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nàng trong lòng vẫn là rất đắc ý trò chơi này mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng đến trung hậu kỳ vẫn là có độ khó nhất định thường xuyên để nàng có chút l u ô n g c u ố n tay chân bất quá văn lăng vi hiện tại càng ngày càng thuần t h ụ bình thường tình trạng khẩn cấp đã khó không được nàng thường tú nhã nói ra học tỷ nhìn thật chơi rất vui a ta cũng muốn chơi văn lăng vi nói ra có thể chơi à các ngươi trực tiếp đi mở một máy tính là được rồi trên máy vi tính liền có thường tú nhã nhìn phía sau chúng nhân ta muốn chơi các ngươi chơi sao cổ bằng nói ra ta vậy muốn thử xem cảm giác còn thật có ý tứ những người khác vậy nhao nhao nói ra cùng nhau chơi đùa thôi tới đều tới mười người này nhao nhao tại trước đài x o á t thẻ căn cước đều tự tìm máy tính ngồi xuống chân mạch trải nghiệm cửa hàng một tầng máy tính hết thẻ mười tám đài những người này lập tức liền chiếm mười một máy tính toàn bộ một tầng trực tiếp liền náo nhiệt lên cổ b ă n g cùng thường tú nhã bọn họ vậy nhao nhao tiến vào trò chơi bắt đầu đăng ký tài khoản a cái này tốt giống như có thể thêm hảo hữu a không phải game offer liền sao đúng vậy a thêm hảo hữu có cái gì dùng đại khái là về sau còn sẽ có đ ư ợ c công năng cái gì đi hiện tại liền một cái đơn giản bài dành công năng đến trước tăng thêm hảo hữu đi chúng ta xem ai đánh cho nhanh và văn học tỷ đều đánh tới thứ ba đại quan không hổ là bộ trưởng đại nhân đ ậ t làn vsc zombie vốn chính là một cái giả trẻ tất cả đều hợp nam nữ ăn sạch trò chơi mặc dù nó vẽ phong lệnh phim hoạt hình một chút nhưng lại bao trùm từng cái tuổi t ắ c tầng ở đây những người này sở dĩ đều đang chơi một cái là bởi vì tợn làn svsc dòm bi e s á t thực chơi vui với lại có nhất định mới mẹ cảm giác một cái khác cũng là bởi vì văn lăng vi đưa đến dẫn đường tắc dụng khi một cái tiểu quần thể bên trong phần lớn người đều đang chơi một vật thời điểm một chút cá thể cũng liền sẽ đi tham dự nếu không liền sẽ có một loại bị cô lập cảm giác đây cũng là từ chúng tâm lý một loại cho nên những người này cho dù có riêng lẻ vài người đối tợn làn svsc dòm bi e ấn tượng đầu tiên không tốt vậy chọn đi chơi một chút nhìn xem rất nhanh những người này vậy đều mê mẩn cổ bằng trò chơi thiên điểm cao nhất tiến độ nhanh nhất trên cơ bản phía trước đều không có thẻ quan một đường đẩy ngang đi qua thường tú nhã tương đối tay đ ầ n một chút bất quá nàng chơi đến đặc biệt nghiêm túc gặp được đánh không lại cương thi liền hỏi một chút cổ bằng ứng làm như thế nào đối phó vậy chơi đến rất vui vẻ những người khác cũng là đồng dạng tất cả đều bị the l a n c v s zombie mới lạ cách chơi cho mê hoặc vừa đóng vừa đóng địa hoàn toàn không dừng được nhìn đến đây trần mạch trên cơ bản trong lòng có chút đếm mười người thống kê hàng mẫu mặc dù không nhiều nhưng mười người này bên trong có nam có nữ tính cách vậy không giống nhau bọn họ đều tương đối mê mẩn đã nói lên chí ít t làn vsc dòm bi tại người trẻ tuổi bên trong rất có thị trường đây đối với trần mạch mà nói là cái tốt đẹp nhất tin tức đối với trò chơi mà nói cần có nhất chiếm t r ư ớ c người chơi quần thể liền là người trẻ tuổi bởi vì người trẻ tuổi vĩnh viễn là trò chơi người sử dụng chủ thể những người này thời gian nhiều nhất nhất sinh động tiêu phí quan niệm vậy tương đối vượt mức quy định một trò chơi nếu có thể ở người trẻ tuổi quần thể bên trong lửa cháy đến như vậy tất nhiên có thể khuyết tán đến từng cái tuổi trẻ trái lại nếu như không thể bắt được người trẻ tuổi lực chú ý mà vẹn vẹn tại cái nào đó đặc biệt tuổi tắc tầng vang dội lời nói cái kia trò chơi này vẫn như cũ rất khó thành công với lại những người này ở đây chơi một hai giờ về sau như cũ rất chuyên chú không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào hoặc ý kiến điều này nói rõ trần mạch quan tạp và trị số độ khó được thiết t r í rất hợp lý trên cơ bản tái hiện kiếp trước đó l à vsc dòng b nguyên trạng quan tạp và trị số cái này hai khối một mực là trần mạch tương đối lo lắng điểm bây giờ nhìn lại hẳn là có thể yên tâm độ khó vừa phải các loại thực vật cùng cương thi cân bằng tính vậy làm tốt lắm bất chi bất giác năm giờ dưới chiều cổ băng lại thông quan một cái q u a n t ạ m nhìn đồng hồ đeo tay một cái mới phát hiện đã năm hát chiều nữa hắn nhìn một chút những người khác bao quát văn lăng vi ở bên trong chúng nhân như cũ tại phân chiến lấy hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ muốn đi ý tứ học tỷ a cái kia năm giờ rưỡi chúng ta cơm tối làm sao an cổ băng hỏi những người khác vậy đều ngẩng đầu lên nhìn một chút văn lăng vi văn lăng vi nháy nháy con mắt nói ra nếu không điểm thức ăn ngoài cô băng rợ khóc rợ cười học tỷ a nói xong ban đêm thuận tiện tụ cái bữa ăn đâu văn lăng vi có chút xoắn suýt nhìn thoáng qua màn hình cửa này tương đối khó nàng đã đánh ba lần đều chưa từng có nhốt chơi cả ngày vậy quả thật có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút với lại bọn họ bộ tuyên truyền một đám người kia đi ra đến cũng không thể điểm thức ăn ngoài a làm sao cũng phải đi trong tiệm cơm ăn tốt ta không có đánh xong cho các ngươi mười phút đồng hồ thanh cửa này đánh xong đánh xong đừng lại bắt đầu chúng ta một hội liền ra ngoài liên hoan văn lăng vi nói ra tốt chúng nhân nhao nhao hưởng ứng cái này bên trong phần lớn người vẫn có chút lo lắng vạn nhất văn lăng vi thật nói chúng ta điểm thức ăn ngoài à. vậy coi như nhức cả trứng toàn bộ bộ tuyên truyền tại trò chơi trải nghiệm trong tiệm ăn thức ăn ngoài chuyến đi đoán chừng muốn bị học sinh hội những bạn học khác cười nhạo đến tốt nghiệp đã đánh xong trước mắt quan tạp học sinh nhao nhao rời khỏi trò chơi bắt đầu nói chuyện phiếm vừa rồi trò chơi tâm đắc ta cảm thấy hỏa diễm cọc gỗ dùng rất tốt a tăng phúc hiệu quả hết sức rõ ràng loại một cái cọc gỗ đằng sau lại nhiều bảy mấy cái tì ạ sủ tờ cái kia tổn thương đơn giản nhưng là n g ư ờ i cọc gỗ chỉ có thể tăng phúc tì ạ sủ tờ tì ạ sủ tờ đến đằng sau cũng không phải đặc biệt tốt lựa chọn chuyển vận thủ đoạn quá đơn nhất ta cảm thấy ban đêm hình thức thật là khó a nhất là cái kia chút mộ bịa thật là phiền còn chiếm chỗ cho nên mới có ý tư a độ khó nếu là một điểm đều không gia tăng vậy thì có cái gì tính khiêu chiến thật đừng nói trò chơi này vẫn rất ma tính căn bản không dừng được a những người này một bên đảo bảng xếp hạng một bên giao lưu tâm đắc mấy cái tại trên bảng xếp hạng gần phía trước đồng học cũng thành tiêu điểm nhao nhao chia sẻ tâm đắc thể hội trần mạch phi thường thân mật nhắc nhở nói không có chơi chán đồng học trên máy vi tính có điện thoại bưng lắp đặt bao có thể trực tiếp lắp đặt trên điện thoại di động tiếp tục chơi chương hai mươi tám phong b ả o kỵ sĩ đại mạo hiểm số liệu A. cổ b ă n g x ư n g sở trò chơi này là song bưng một cái nam sinh hỏi điện thoại cũng có thể chơi số liệu đâu số liệu liên hệ sao t r ầ n mạch hồi đáp số liệu là liên hệ trên điện thoại di động có thể trực tiếp vọc máy vi tính lưu trữ trắng cửa hàng trường ngươi làm sao không nói sớm a cổ b ă n g tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cắm điện vào não bên cạnh liên tiếp tuyến thanh tờ lắng vsc giombi lắp đặt trên điện thoại di động tài nguyên bao không lớn lắp đặt đến vậy rất nhanh cổ bằng trên điện thoại di động mở ra trò chơi lại dùng mình lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành đổ bộ quả nhiên trò chơi trực tiếp đọc đến hắn tiến độ thật là song bừng a cổ bằng nói ra thường tú nhã đụng sang xem nhìn còn thật là giống như so trên máy vi tính còn tinh xảo một điểm cổ bằng nói ra không đồng dạng chẳng qua là màn hình điện thoại di động nhỏ cho nên nhìn cẩn thận bất quá cái này thao tác hình thức đúng là điện thoại máy tính đều có thể dùng giao diện thiết kế cũng là thông dụng ta liền nói đâu tại trên máy vi tính chơi thời điểm luôn cảm thấy cái nút thiết kế đến có chút thiên đại nguyên lai là vì trên điện thoại di động cũng tốt điểm kịch ra những người khác vậy nhao nhao lấy điện thoại di động ra thanh the lans vsc zombie lắp đặt tốt trần mạch còn không có thanh the lans vsc zombie tuyên bố đến ứng dụng cửa hàng bên trên cho nên những người này xem như nhóm đầu tiên chuột bạch các loại trần mạch đối trò chơi số liệu trong lòng nắm chắc liền có thể tuyên bố đến ứng dụng cửa hàng mở ra đạo loạn tốt đều đánh xong đi chúng ta đi thôi văn lăng vi có chút lưu luyến không rời nhìn trên máy vi tính trò chơi hình tượng mang theo chúng nhân rời đi cửa hàng trưởng chúng ta đi văn lăng vi xông trần mạch khoát tay á o trần mạch gật gật đầu đối trò chơi có vấn đề gì lời nói đều có thể trở về tìm ta các ngươi ý kiến đều sẽ xem xét tiếp thu văn lăng vi bọn người đi ra trải nghiệm cửa hàng ngày mai các ngươi lại đến chứ trên điện thoại di động vậy có a trên điện thoại di động chơi vậy đồng dạng bất quá ta cảm thấy hay là tại trải nghiệm trong tiệm dùng máy tính chơi tương đối có không khí a chúng nhân một bên nghị luận một bên rời đi t r â n mạch điểm cơm tối sau đó mở ra mình hậu trường quản lý bưng bắt đầu xem xét những người này các hạng số liệu trước đó tại thiết kế thời điểm t r â n mạch cố ý ở trong game lưu một chút ghi chép điểm chuyên môn ghi chép các người chơi một chút số liệu t ỷ như người chơi ở đâu vừa đóng thẻ thời gian dài nhất số lần thất bại nhiều nhất người chơi thông quan mỗi một quan trò chơi lúc trường là bao nhiêu người chơi đối các loại thực vật sử dụng s u ấ t như thế nào người chơi bị loại kia cương thi đột phá phòng tuyến số lần nhiều nhất loại kia cương thi đối người chơi thực vật tạo thành tổn thương nhiều nhất cái này chút số liệu người chơi là sẽ không để ý nhưng đối với trần mạch mà nói cũng rất trọng yếu người chơi cảm giác thường thường là tương đối chế c ù n hoặc là có đôi khi có một ít cảm giác khó chịu nhưng lại không biết loại này khó chịu nơi phát ra nhưng đối với nhà thiết kế mà nói nhất định phải tìm tới trong trò chơi tất cả để người chơi sinh ra ngăn trở nhân tố cũng thanh tất cả số liệu đều định lượng thanh tất cả cảm thụ đều dùng số liệu biểu hiện ra ngoài mới có thể thanh cả cái trò chơi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất nhằm vào mấy cái tương đối không bình thường số liệu t r ầ n mạch lần nữa đối trò chơi trị số cùng quan tạp làm ra một chút điều khiển tinh vi thích hợp điều thấp một chút quan tạp độ khó đồng thời mỗi mấy cái đơn giản quan tạp về sau sinh ra một cái tiểu thể điểm để địa điều đem đổi đến thể người ngăn chỉnh Trần những này gặp thời chơi liệu mới chơi thích chút chở. Mạch có hợp một tùy trò ra sau, Làm về số ba o b ê ngày trên, tiếp tiến rất đến này điều chỉnh còn hội tiến hành rất nhiều lần, n điều loại hội cuối sau c ù điều đến một cái chỉnh Mạch h Trần trong lòng một o n trạng n mị thái. g à sau lâm mậu đón xe đi vào trần mạch trải nghiệm cửa tiệm kết quả vừa mới chuẩn bị vào cửa liền thấy bên trong ngồi tám chín người đều tại hết sức chăm chú địa chơi lấy trò chơi trong đó còn có tầm hai ba người thoạt nhìn là cùng một chỗ một bên đánh còn một bên giao lưu mang tạc đạn a mang cái tạc đạn ổn hậu kỳ một sóng lớn cương thi đến một cái tạc đạn liền diệt đi rất thích hợp khẩn cấp tình huống không có việc gì loại sai ngươi liền cho xúc rơi đây không phải là có cái cái s ẻ n nhỏ à, bất quá bình thường vẫn là k h ắ c xúc lại không quay lại hoàn dương ánh sáng quá lãng phí lâm mậu có chút hiếu kỳ trần mạch trước đó nói với hắn trò chơi làm xong chuẩn bị phóng tới trải nghiệm cửa hàng cho người chơi trải nghiệm lại là thật cái này vậy quá nhanh đi lâm mậu lúc đầu coi là trần mạch thứ một trò chơi làm sao cũng phải nghiên cứu phát minh non nửa năm thậm chí càng lâu dù sao nhà thiết kế thứ nhất khoản tác phẩm không thể là loại kia quá đơn giản trò chơi nhỏ khẳng định vẫn là đến cam đoan một chút trò chơi lúc trường kết quả trần mạch vậy mà hơn ba tháng liền đã làm được lâm mậu hướng trong tiệm đi nhìn thấy trần mạch ngay tại quầy ba ngồi đi qua cùng trần mạch chào hỏi nha tới rồi trần mạch vậy nhìn thấy lâm mậu cùng lâm mậu lên tiếng chào lâm mậu tại quầy ba bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống người chơi thật nhiều a xem ra trò chơi làm được rất thuận lợi trần mạch gật gật đầu đ ú n g cũng không tệ lắm lại căn cứ người chơi số liệu điều mấy lần trị số ta dự định cuối tuần này liền treo ở ứng dụng trên thị trường đi người trò chơi kia thế nào lâm mậu nói ra đã treo ở ứng dụng trên thị trường đi hiện tại hẳn là có thể thấy được có đúng không vậy ta đi tới năm một cái ủng hộ ngươi một cái trần mạch nói xong mở ra điện thoại Tại ứng dụng thị trận bên trong xoát, bạo ứng dụng bên phong lục kỵ số liệu kiểu gì chân mạch hỏi lâm mậu hồi đáp cũng không tệ lắm người chơi đánh giá phổ biến đều còn có thể bất quá lần đao loạt vẫn là không có quá nâng lên dù sao cái giá tiền này là có chút hơi cao t r â n mạch gật gật đầu xác thực hoa hai mươi khối tiền mua cái cỡ nhỏ game mobile người vẫn tương đối ít bất quá từ trò chơi phẩm chất đi lên nói cái trò chơi này nội dung tương đối phong phú vẫn là đáng đồng tiền đằng sau các loại đánh giá có thể thích hợp làm chút hoạt động nửa giá bán một bán t r â n mạch nói ra lâm mậu gật gật đầu ân ta cũng nghĩ như vậy nửa giá bán lời nói hẳn là có thể để cao rất nhiều lượng tiêu thụ trần mạch lại tại ứng dụng cửa hàng trang đầu nhìn một chút phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm các hạng số liệu trước mắt là mới du lịch bảng thứ sáu không có leo lên trả tiền bảng ấm áp dễ chịu tiêu bảng tại mới du lịch tinh phẩm đề cử cột bên trong có một cái tương đối không thấy được đề cử vị trí ứng dụng cửa hàng các hạng bảng danh sách cùng đề cử danh sách trên cơ bản đều là hệ thống tự động tạo ra mỗi ba giờ liền đổi mới một lần đồng thời còn có một số phép tính có thể thanh hư hư thực thực soát số liệu trò chơi cho si ra ngoài cũng kéo vào đợi quan sát danh sách nhân công thẩm tra game m o b i ứng dụng cửa hàng chủ bảng danh sách có ba cái theo thứ tự là trả tiền trò chơi đao loa bảng miễn phí trò chơi đao loa bảng trò chơi bán chạy bảng ngoài ra còn có mới du lịch bảng thượng tuyến bất mãn một tháng mới trò chơi kinh điển trò chơi bảng thượng tuyến một năm trở lên trò chơi phân loại trò chơi bảng động tác loại loại mạo hiểm sách lược loại các loại các cái khác một chút tiểu bảng danh sách ngoài ra còn có mấy cái trọng yếu hơn đề cử vị là hệ thống căn cứ trò chơi các hạng số liệu chỗ sàng chọn đi ra mỗi cái đề cử vị đều là một ngày đổi mới một lần khả năng liên tục thu hoạch được đề cử vị phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm trước mắt là mới du lịch bảng thứ sáu lại đạt được một cái đề cử vị so ra mà nói cái này cất bước tốt vô cùng chờ thứ nhất phê người chơi thanh trò chơi bình điểm soát tương đối cao về sau lâm mậu liền có thể mở hoạt động nửa giá bán trước mắt phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm t h ư ợ n tuyến không đến 24 giờ, lần g giờ, loạt đại khái h đao đại 24 tại ơ n 400, 30 thu hoạch hơn 30 cái n g ũ t i n hai khán ngợi. d ự theo o l ạ này tình thế, trò c h ơ i này vô c ù n g có k h ả n ă n g tại mới du l ị có h thành khoảng. kỳ liền trở thành một cái tiểu Trường trở một c bạo khoảng. 29, bạo trò chơi lặn chất chính thức ứng dụng cửa hàng cùng một chút cái khác trò chơi con đường là không đồng nhất dạng 24 giờ 400 đao loạt nhìn vô cùng vô cùng ít nhưng kỳ thật số liệu này xem như cũng không tệ lắm một chút cái khác trò chơi con đường Tỷ như đế q u ố cho sân đấu ặ c các là à b nên tay ty thể trực tiếp dùng tiền xoát bắt qua, cũng có thể cửa mua hòa qua, chuyện y lớn lời công nhãn ứng dụng hàng, bọn chúng cũng dùng bảng nói muốn bình cũng cơ cử có được, chỉ có hiệu đài để vị lặng o á tại một t cái. Cho nên, tại trò chơi khác con đường bên trên chỉ cần ngươi bỏ được dùng tiền ngày đầu lần đao loạt trực tiếp soát cái hơn mấy ngàn vạn đều một điểm không kỳ quái nhưng là chính thức ứng dụng cửa hàng là cự tuyệt bất luận cái gì x o á t bản g mới trò chơi thượng tuyến chỉ có thể là tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chờ lấy bị người lật tìm ra giống phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm cho dù là lên mới du lịch bảng mới du lịch đề cử cũng vẫn là chỉ có số ít người sẽ đi đao loạt bất quá chính thức ứng dụng cửa hàng hội căn cứ mới trò chơi các hạng số liệu tự động điều chỉnh đề cử vị giống phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm loại này số liệu lần tiếp theo đề cử đại khái liền làm ớ i du lịch tinh phẩm hoặc là phân loại trò chơi đề cử lần đao loạt lập tức liền lên đi nếu như kế tiếp đề cử phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm lần đao loạt cùng bình điểm vẫn có thể bảo trì tại một cái không sai trình độ như vậy đề cử vị liền sẽ trở nên càng tốt hơn dạng này tốt tuần hoàn một mực kéo dài lời nói một trong vòng hai tuần lần đao loạt liền có thể từ mấy trăm đến hơn vạn đương nhiên loại này tốt tuần hoàn chỉ có số rất ít tinh phẩm trò chơi mới có thể làm đến đại bộ phận điểm phổ thông trò chơi đều là nửa đường cũng bởi vì số liệu trượt mà đ ứ t đề cử chính thức ứng dụng cửa hàng không giống với cái khác bình đài chia rất ít chỉ điểm trò chơi thu nhập hai thành về phần t r ụ p thuế tương đối phiền toái một chút t r ụ p thuế phương thức cùng trần mạch kiếp trước có chỗ khác nhau nhưng vậy không khó tính giao dịch thuế cùng thuế thu nhập các loại thượng vàng hạ cám thuế khoản g t r ụ p song đại khái tại ba mươi phần trăm tả hữu đương nhiên chủ yếu t r ụ p thuế đều là t r ụ p thuần lợi nhuận nhưng trò chơi nhà thiết kế nhóm nghiên cứu phát minh chi phí không giống truyền thống xí nghiệp cao như vậy cho nên lợi nhuận cao t r ụ p thuế t r ụ p vậy tương đối hung ác nếu như là một trăm ngàn lần đạo loạn tại không bất tình hung giới lâm mậu thu nhập liền có thể có hai triệu khấu trừ bình đài chia cùng các hạng thuế khoản cũng có thể có cái một một hai triệu mặc dù tới tay chỉ có một nửa nhưng vậy đã là kiếm bộ rồi đương nhiên lượng tiêu thụ cũng nhận trò chơi giá cả ảnh hưởng giống lâm mậu trò chơi này định giá là hai mươi khối tiền muốn đạt tới một trăm ngàn lần đao loạt tương đối khó khăn bất quá cho dù là giá cả tiện nghi xuống đến mười khối tiền toàn bộ ứng dụng cửa hàng lần đao loạt phá một trăm ngàn trò chơi cũng không nhiều loại trò chơi này trên cơ bản đều là các loại bảng danh sách khách quen đề cử vị càng là muốn cầm tới nương tay mới có thể đ ạ tới t rất nhiều tiểu trong suốt nhà thiết kế trò chơi trên cơ bản cũng liền mấy ngàn lần bạo loạn vất vả nửa năm một năm lửa cái hơn mười vạn còn muốn gánh vác các loại chi tiêu miễn cưỡng duy trì ấm no trần mạch nói ra tiếp qua một hai giờ liền muốn đổi mới đề cử vị a nhìn xem đến lúc đó có thể leo đến vị trí nào đi lâm mậu gật gật đầu đúng vậy a ta nhìn cùng thời kỳ trò chơi số liệu c ta trò chơi vẫn tương đối lạc quan bất quá cái này cũng không tốt nói dù sao ứng dụng cửa hàng đề cử phép tính chúng ta cũng không biết nhìn ra được lâm mậu vẫn còn có chút hơi khẩn trương cái này đề cử trên cơ bản hội ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng trò chơi này tương lai vận mệnh đối lâm mậu tới nói trò chơi này cố gắng thành ý sang ý cũng không thiếu hiện tại liền nhìn người chơi đ ộ chấp nhận trần mạch v ô v ô b ả vai hắn yên tâm đi trò chơi phẩm chất tại cái này bày biện đâu sợ cái gì lâm mậu nói ra ân chỉ mong a đúng ngươi trò chơi đã có thể chơi sao ta xem một chút có thể hay không đổi cái góc độ cho n g ư ơ i điểm ý kiến trần mạch gật gật đầu đi ngươi mở máy tính hoặc là dùng di động đều có thể chơi lâm mậu xứng sở vẫn là song bưng tiểu tử ngươi dã tâm cũng không tiểu a vậy ta dùng di động tốt ta thói quen dùng di động lắp đặt tốt trò chơi lâm mậu điểm kích trên màn hình ô biểu tượng mở ra tờ lắng v s c d ò m g bì lâm mậu chơi m ộ ư ơ i phút đồng hồ rất nhanh liền bị trò chơi này hấp dẫn trò chơi này độ hoàn thành rất cao a lâm m ậ u dù sao cũng là trò chơi nhà thiết kế nhìn trò chơi góc độ cùng người chơi khác khác biệt hắn ngạc nhiên phát hiện trò chơi này hình tượng âm nhạc giao diện cách chơi các loại các phương diện vậy mà phi thường phù hợp hắn thậm chí chọn không ra bất kỳ ma bệnh t â n thủ dẫn đạo đơn giản rõ ràng vào tay rất nhanh quan tạp độ khó thiết trí hợp lý hệ chiến đấu thống phong phú nếu như bây giờ có người nói cho lâm mộ đây là một cái bán chạy trên bảng tinh phẩm trò chơi hắn vậy không chút nào hội hoài nghi cái này đây là ngươi ba tháng làm được lâm mậu nhìn xem t r ầ n mạch mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi t r ầ n mạch gật gật đầu ân sang ý kỳ thật đã cấu tứ rất lâu thế nào lâm mậu không chỗ ở gật đầu ngưỡng bức ta cảm thấy có trở thành bạo trò chơi l ạ n chất l i ê n cái này phẩm chất tới nói đã là nghiền ép rất nhiều trên bảng danh sách trò chơi ngươi đánh tính lúc nào thượng tuyến trần cu a tui vn trần mạch nói ra ngày mai a cái này hai ngày ta góp nhặt một chút người chơi phản hồi phổ biến đều cũng không t ệ lắm một chút không quá hợp lý địa phương vậy sửa đổi không có vấn đề gì lớn chờ thêm giây về sau người chơi số liệu càng nhiều lại tiến hành đến tiếp sau đổi mới lâm mậu nói ra ta thấy được ngươi trò chơi này làm so với ta cái này lợi hại nhiều lắm thật không nghĩ tới a ngươi thật là khai khiếu làm sao đột nhiên liền trở nên lợi hại như vậy a trần mạch cười cười cái này có cái gì lại nói trò chơi có thể thành hay không cũng không phải chỉ xem phẩm chất còn phải xem vật khí hy vọng hai ta trò chơi đều có thể bán chạy a lâm mậu nói ra đúng hy vọng đều có thể bán chạy đến lúc đó hai ta tại mới du lịch trên bảng cũng có thể dựng người bạn trong ba ngày này đã có gần một trăm người chơi qua đ ậ n làng vsc zombie cái này bên trong cá biệt là trên đường gặp trải nghiệm cửa hàng hoang dại người chơi đại bộ phận điểm đều là văn lăng vi cùng cổ bằng bọn họ nhóm người này cho keo tới những người này ở đây sau khi trở về tự động thanh trò chơi giới thiệu cho mình bạn cùng phòng cứ như vậy trần mạch trải nghiệm cửa hàng liền lại tiếp thu một nhóm người chơi hiện tại trần mạch trải nghiệm cửa hàng mỗi ngày đều có thể có hơn m ộ ư ơ i người náo nhiệt nhiều trần mạch cùng lâm mậu lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi ân đề cử vị soát lâm mậu vui mừng nói trần mạch đụng lại đây mau nhìn xem mới đ ể cử vị là nơi nào lâm mậu có chút kích động tại ứng dụng trong cửa hàng tìm kiếm phân loại trò chơi đề cử mới du lịch tinh phẩm hai cái đề cử đều lên ngưu bơ ca trần mạch một cười ngươi đây chính là muốn l ử a tấu hai cái này đề cử đối với mới trò chơi tới nói đều là cũng không tệ lắm đề cử phân loại trò chơi đề cử có thể vì trò chơi mang đến rất nhiều ưa thích loại trò chơi này loại hình người chơi mà mới du lịch tinh phẩm đề cử thì là hội hấp dẫn cái kia chút ưa thích tìm mới trò chơi người chơi lên một lượt hai cái đề cử nói rõ tại hệ thống bình điểm bên trong đã thanh phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm liệt vào trọng điểm để cử trò chơi tại trong ngắn hạn tất nhiên nên đón một đợt lượng tiêu thụ tăng vọt nếu như có thể tiếp tục kéo dài trước đó cao bình điểm như vậy trò chơi này cơ hồ không hề nghi ngờ địa hội thu hoạch được tốt hơn đề cử thậm chí leo lên trang đầu đề cử vậy rất có thể lâm mậu vỗ ngực một cái cuối cùng yên tâm cái thứ hai đề cử quá mấu chốt trần mạch nhắc nhở chớ khinh thường vẫn là đến lưu ý thêm lưu ý người chơi bình luận còn có thể hội có một ít đối thủ cạnh tranh bôi đen đều phải cẩn thận lâm mậu gật đầu ân ta biết lúc này mới vừa cái thứ hai đề cử khoảng cách trò chơi chân hỏa bắt đầu còn sớm hai người lại hàn huyên mấy giờ thuận tiện cùng nhau nghiên cứu dưới cùng thời kỳ mới trò chơi chú ý một chút các cái trò chơi số liệu buổi t ố i chờ trải nghiệm cửa hàng đóng cửa hai người cùng đi ăn ăn khuya về sau lâm mậu liền rời đi dù sao hắn hiện tại lúc cần phải khắc chú ý các hạng trò chơi số liệu cùng người chơi phản hồi chính là thời điểm then chốt mà trần mạch cũng phải chu bị trò chơi thượng tuyến sự tình hai người đều không có quá nhiều thời gian chương ba mươi đặc thù tuyên truyền kỹ xảo vừa dạng sáng ngày thứ hai trải nghiệm cửa hàng mở cửa mở cửa không bao lâu cổ bằng liền mang theo mấy cái nam sinh đến đây cửa hàng trưởng sớm a hôm nay là không phải trò chơi muốn lên tuyến a cổ bằng hỏi trần mạch gật đầu đúng vậy a các ngươi hôm nay làm sao đến sớm như vậy cổ bằng nói ra đây không phải đợt làn vfc dòng b muốn lên tuyến a chúng ta mấy cái vừa lúc hôm nay không có lớp lại đây cho cửa hàng trưởng ngươi thêm ủng hộ trần mạch nói ra được a hoan nghênh hoan nghênh đến tùy tiện ngồi đi các ngươi vô tận hình thức đều đánh tới bao nhiêu nhốt cổ bằng nói ra tám mươi tứ nhốt cửa hàng trưởng a vô tận hình thức thật là vô tận sao vô thượng h ạ trần mạch vui lên mới tám mươi tứ quan như thế nói cho ngươi đi trò chơi này vô tận hình thức chơi đến một trăm quan mới xem như vừa mới bắt đầu cổ bằng không biết nói gì mẹ nó có hay không biến thái như vậy a ta chơi đến tám mươi b ố quằn đã cảm giác nửa bước khó đi a tiếp tục tiến lên vừa đóng đều rất khó còn lại mấy cái nam sinh cũng nhao nhao gật đầu đúng vậy a một trăm quằn vừa mới bắt đầu cửa hàng trưởng người cùng chúng ta nói là cùng một trò chơi sao t r â n mạch cười không nói ba bốn ngày trôi qua cổ bằng bọn họ cũng coi là nhóm đầu tiên người chơi trên cơ bản đều đã thanh mạo hiểm hình thức cho thông lúc đầu mạo hiểm hình thức cũng không phải đặc biệt khó hình thức trần mạch thiết kế độ khó cùng kiếp trước đồng dạng chỉ cần là bình thường trí lực người chơi đánh một đoạn thời gian đều có thể thông quan lúc đầu văn lang vi cổ bằng những người này đều coi là thông quan liền không có dù sao đây là một cái ích t r í trò chơi mê mẩn như vậy địa chơi ba bốn thiên tài đ ã thông cái trò chơi này nội dung đã rất phong phú xa so với bình thường ích t r í trò chơi muốn phong phú nhiều kết quả bọn họ phát hiện trò chơi này còn có cái vô tận hình thức cái này một chơi thì tương đương với mở ra thế giới mới đại môn vô tận hình thức một vòng một vòng độ khó không ngừng lên cao lúc đầu những người này đều cho là mình đã mò thấy trò chơi này kết quả vô tận hình thức vừa ra bọn họ mới ý thức tới mình ngây thơ trước mắt trên bảng xếp hạng cao nhất ghi chép là văn lăng vì 93 vòng những người khác trên cơ bản đều tại 60 đến 80 vòng bồi hồi với lại một cái rất rõ ràng cảm giác liền là tuyệt vọng ở mạo hiểm hình thức bên trong những người này đều có một ít tự cho là rất mạnh xáo lộ nhưng đến vô tận hình thức bọn họ tự cho là rất mạnh s á o lộ đều bị vô tình nghiền nát đơn giản cảm giác là đang chơi một cái mới trò chơi cho nên những người này còn thường xuyên đến trần mạch trải nghiệm trong tiệm chơi đã là vì giao lưu tâm đắc cũng là nghĩ từ trần mạch nơi này m ò i ra điểm tuyến ngoài cùng kỹ xảo thật nhiều soát quét một cái trên bảng xếp hạng bài danh cổ b ă n g cùng mấy cái nam sinh thuần thục khởi động máy mở ra tờ lặn vsc giòm bi trò chơi tài khoản tiếp tục khiêu chiến vô tận hình thức cửa hàng trường ngươi trò chơi chuẩn bị mấy điểm thượng tuyến cổ b ă n g hỏi trần mạch nói ra mười hai điểm a cổ b ă n g gật gật đầu đi cái kia đến lúc đó chúng ta trước tiên đạo loạn cho người đánh cái ngũ tinh đối với mới trò chơi tới nói mấy điểm thượng tuyến kỳ thật cũng không đáng kể bất quá bình thường là lựa chọn cả đất dây dạng này tương đối dễ dàng ghi chép các hạng số liệu mới trò chơi sau khi lên mạng hai mươi bốn giờ số liệu là trọng yếu hơn chủ yếu liền là lần đạo loạn cùng bình điểm hai cái này sẽ trực tiếp quan hệ đến đến tiếp sau ứng dụng cửa hàng đề cử giống đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu đẩy ra mới du thời điểm thường thường hội sớm tiến hành thời gian dài mở rộng thêm nhiệt thượng tuyến cùng ngày liền có thể tràn vào số lớn người chơi không hề nghi ngờ địa chiếm lấy mới du bảng trần mạch không có nhiều tiền như vậy đi làm mở rộng nhưng hắn có mình biện pháp mười điểm thời điểm trần mạch đã trước một bức thanh p h ớ t lạp bí bớt thượng tuyến đến ứng dụng cửa hàng mà bên trong bên trong đưa quảng cáo thì là phủ lên t h t lặn vsc zombie tuyên truyền cầu người chơi điểm kích sau sẽ tự động nhảy chuyển ứng dụng trong cửa hàng The Lans vsc zombie download giao diện t h t Lab t i b e r hiện tại có bao nhiêu người chơi t r â n mạch mình vậy không rõ ràng nhưng khẳng định sẽ không thiếu nơi này đầu có rất lớn một bộ điểm đều là game thủ giải trí dùng để mở rộng The Lans vsc zombie hiệu quả khẳng định rất tốt t r â n mạch tạm thời vậy không trông c ậ y vào t h t Lab t i b e r kiếm tiền hoàn toàn miễn phí download liền là lừa cái gào to download càng nhiều người càng tốt tranh thủ đem những này người toàn đều chuyển hóa thành tợn làng vsc zombie người chơi ngoài ra trần mạch còn băn khoăn một chút trò chơi truyền thông theo lý thuyết hắn chỉ là cái cấp dê nhà thiết kế tuyên bố một cái mới du là không có quá nhiều người chú ý những trò chơi này truyền thông trong tay c ó tài nguyên nhưng người nào sẽ cho ngươi một cái không có tên tuổi mới nhà thiết kế dùng nhưng là trần mạch có danh hiệu vậy có chủ đề a hắn là thiết kế giải thi đấu quan quân trước một hồi còn cùng sử hoa chiết đánh qua miệng cầm những trò chơi này truyền thông nhưng đều là biết chân mạch phát một đầu vệ bồ flirt lạp tibur đã treo ứng dụng cửa hàng hoàn toàn mở ra miễn phí lao loát vĩnh c ử u miễn phí a mới trò chơi the lans vsc zombie mười hai bắn tỉa bố dc điện thoại s o n g b ừ n g mời mọi người cùng nhau chứng kiến thủ tháng lượng tiêu thụ có thể hay không đến một trăm ngàn sử hoa chiết trò chơi thông tin lưới chân trời lưới hơi tin tức trò chơi kênh hàng du vong trò chơi kênh trần mạch một hơi tầm mười nhà trò chơi truyền thông đầu này ấy b ộ còn treo một bộ tuyên truyền cầu trực tiếp dùng The Lans vsc zombie loại điểm cũng chính là bên trái thực vật bên phải c ư ờ n g thi bộ kia cầu sau mười phút những trò chơi này truyền thông nổ phụ trách quản lý chính thức ấy b ộ truyền thông vận doanh nhân viên tất cả đều bị nổ ra tới bọn họ gửi được đại tin tức hương vị trần mạch đây không phải thiết kế giải thi đấu quán quân sao Phở chế Lạp Đi Bớt, người chế tác.、Hờ、tờ tờ. người Hờ hắn mới du muốn tuyên bố lúc này mới hơn ba tháng a quá nhanh đi còn để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến hắn thật cảm thấy mình trò chơi thủ tháng lượng tiêu thụ có thể phá một trăm ngàn hơn ba tháng nghiên cứu phát minh kỳ vậy quá ngăn đi nơi này đầu thế nhưng là còn bao gồm lấy khảo thí điều chỉnh thời gian a chẳng lẽ lại là giống phớt lạp bibb đồng dạng trò chơi nhỏ phớt lạp bibb loại trò chơi này không có khả năng phục chế hắn làm tiếp cùng loại trò chơi nhưng chính là tự tìm đường chết danh tự là The Lans vsc zombie nhìn nội dung trò chơi hẳn là còn tương đối phong phú bất quá vẫn là h ư u nhàn trò chơi lúc ấy xử hoa c h ế t thế nhưng là khẳng định trần mạch thứ một trò chơi thủ tháng lượng tiêu thụ không có khả năng phá một trăm ngàn cái này trần mạch hay là để tất cả mọi người cùng một chỗ chứng kiến à, thức n hữu bức không sợ chơi thoát tranh thủ thời gian phát theo dõi ghi chép The Lans vsc zombie sau khi lên mạng các hạng số liệu những trò chơi này các truyền thông đều gửi được đại tin tức hương vị từng cái nhao nhao phát trần nhao nhao cái mạch với、bồ. Bọn họ đương nhiên biết、trần、mạch muốn lại coi như những trò chơi này truyền thông không xào chỉ dựa vào lấy bồ tự nhiên lên men cái đề tài này nhiệt độ tự nhiên cũng sẽ bị xào bắt đầu theo những trò chơi này truyền thông nhao nhao phát càng ngày càng nhiều người chơi cũng biết tin tức này. Chân mạch thứ nhất khoảng chân chính trên ý nghĩa trò chơi, VSC Zombie, muốn treo ứng dụng cửa ngày này. hàng. là nhiều người tin Trần nhất khoảng trên nghĩa lắn muốn ứng dụng nhiều người quan sát, bất quá, bộ kia tranh tuyên truyền vẫn là đưa tới rất nhiều người hứng thứ thú. biết Zombie, tại kia tới đều quả, đưa bất bộ trò tựa treo Rất sát, rất ý phim hoạt hình phong thực vật cùng cương thi đặc biệt phong cách cấp tốc ở người chơi trong đầu lưu lại ấn tượng rất nhiều người đã đang chờ mong thực vật đến cùng làm sao đại chiến cương thi mà những trò chơi kia các truyền thông thì là càng chú ý tờ lắng vsc z o m bi e số liệu chương t thủ tháng tiêu tiêu thụ. Thủ tháng lượng tiêu thụ nếu như ngàn ba mươi mốt bán ra cất bước sử hoa chết vậy không đốc hắn biết trần mạch lý đồ xấu nhiều nói không chừng hội chỉnh ra cái gì yêu t i ê u thân đến lập tức thanh lượng tiêu thụ cho làm lên cho nên số liệu này hắn cũng không dám hướng thiếu đi dự đoán sợ bị đánh mặt v phân nói vạn nhất thật bán đi một trăm ngàn phần sử hoa chết là đánh chết vậy sẽ không tin tưởng h á n thấy p h t lạp biber thành công hoàn toàn liền là cái ngẫu nhiên trần mạch các hạng năng lực kỳ thật rất kém cỏi loại này mèo mù gặp cá dán sự tình còn có thể một m à tiếp lại mà tam địa lụng tới mười hai điểm trần mạch tờ lăn vsc zombie đúng giờ tuyên bố tại chính thức ứng dụng cửa hàng cái kia chút sớm liền đã đợi đợi lâu ngày các người chơi toàn đều cùng nhau chen vào lục soát đáp loạt trước mắt mà nói t c khu chú ý người chơi ít nước v ậ y sâu cho nên trần mạch chiến trường chính nơi tay du bảng t c khu vậy thanh lắp đặt bao cho treo lên bất quá trần mạch không có trông cậy và có thể tại t c khu trên bảng danh sách sông đến quá gần phía trước trần mạch cho trò chơi này định giá là m ộ ư ơ i khối tiền ứng dụng cửa hàng định giá điểm có mấy cấp bậc theo thứ tự làm i ễ n phí một khối tiền m ộ ư ơ i khối tiền hai mươi khối tiền năm mươi khối tiền năm mươi khối, khối tiền trở lên cái thế giới này chính thức ứng dụng cửa hàng chủ yếu là phục vụ trong nước người sử dụng lại không tồn tại tỷ suất hối đoái chuyển đổi vấn đề cho nên không có sáu khối cùng sáu bốn trăm tám mươi loại này ngăn vị miễn phí cùng một khối tiền hai cái này ngăn vị đều rất thích hợp soát lượng tiêu thụ nhưng là trần mạch khẳng định không vui quá thua lỗ tờ làng vfc zombie không thích hợp bên trong đưa quảng cáo trần mạch cũng không muốn phá hư người chơi trò chơi trải nghiệm nếu như bán một khối tiền bán đi hai trăm l i n phần cái kia tới tay cũng mới mười vạn khối tiền còn chưa đủ tờ r ầ n Mạch mới như đi. làng là vsc zombie là bạo trò chơi già trẻ tất cả đều hợp thậm chí rất nhiều không có gì kinh tế năng lực học sinh tiểu học học sinh trung học hoặc là không thích tại trò chơi bên trên dùng tiền t r u n g lão niên người cũng là trần mạch mục tiêu người sử dụng để bọn họ đều có thể không chút do dự bỏ tiền mua đây chính là trần mạch mục tiêu trải nghiệm trong tiệm cổ bằng cùng mấy cái nam sinh cũng đều đ a o loạn đồng thời đều điểm ngũ tinh khen ngợi cửa hàng trưởng chúng ta đều đã đao loạn ta ngũ tinh khen ngợi vậy soát cổ bằng nói ra trần mạch nói ra t h ấ t đa tạ mọi người hôm nay mỗi người đưa tặng một chén trà sữa cảm ơn cửa hàng trưởng cổ bằng cùng mấy cái nam sinh đều rất cao hứng cổ bằng nói ra văn học tỷ các nàng đoán chừng buổi chiều hội lại đây buổi sáng đều có khóa một cái khác nam sinh nói ra vừa l ú c à, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến cửa hàng trưởng trò chơi đ ổ sắt mới du bảng cổ bằng nói ra đó là đương nhiên tật làn svsc d ò n bi chơi vui như vậy nhất định có thể bá bảng chúng ta cũng coi là người chứng kiến rất nhiều người đều chú ý tới tật làn svsc d ò n bi số liệu ứng dụng trong cửa hàng trò chơi số liệu là một giờ đổi mới một lần Các bất ả n danh lần, lần. g giờ giờ sách cử là là đổi mới một lần, cử vị là 24 giờ đổi mới đề vị r nhiều người chơi đều tại cái này bên trong chơi hạ phơ tại Cái ti đều có bị, là đi bơ, là quá ả n g c o hấp dẫn lại đây, có bị t rất ầ n mạch p dẫn còn bản lại đây, còn có h â nhiều liền ưa t í c c h á này đ người chơi hay là tại quan sát các loại trò chơi thượng tuyến sau một giờ nhìn xem trò chơi người chơi bình điểm rồi quyết định phải chăng phải trả phí mua sắm buổi chiều một điểm tờ l a n vsc zombie số liệu đổi mới cổ b ă n g rủi rủi con mắt ta đi cái này lần đao loạt nhiều một chữ số a số liệu nịch g h thiên a thật giả tờ l à n vsc zombie thượng tuyến sau một giờ lần đao loạt tám trăm tám mươi bảy bình điểm chín bốn điểm bọn họ cái này mấy cái học sinh mặc dù đối trò chơi ngành nghề môn đạo không rõ ràng nhưng cũng biết cái này lần đao loạt cùng bình điểm là khái niệm gì phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm đã coi như là mới trong trò chơi không tệ 2 a i m ư n giờ lần đao loạt mười b n trăm nhưng t h l t n v s c zombie đâu một giờ liền 887. nếu như vẹn vẹn từ 2 a i m ư n giờ lần đao loạt đến xem cái này đã không phải là phổ thông bạo trò chơi là siêu cấp bạo khoản mấy tháng mới có thể ra một cái a chân mạch ngược lại là tương đối bình tĩnh cái số này so với hắn trong dự liệu còn càng tốt hơn một chút nhưng vậy còn để ý liệu bên trong phải biết thật là b i bớt thế nhưng là một mực tại cho bên này đạo người chơi với lại cái kia mấy nhà sân đấu tương đương với cho trần mạch miễn phí làm tuyên truyền hiện tại trần mạch ngày đó m ấ y bổ phát số đều đã đến hơn một nghìn nhìn thấy người nói không chừng được vạn những người này đều là tiềm ẩn người chơi các hạng bảng danh sách cùng để cử vị bên trên còn không có tờ lắng vsc zombie bởi vì còn không có đổi mới nếu không lấy tờ lắng vsc zombie các hạng số liệu tuyệt đối là muốn đổ sát mới du bảng nhiệt độ lên men tờ lắng vsc zombie lần d o w n loạt còn tại không ngừng lên cao buổi chiều hai điểm lần đao loạt một nghìn ba trăm ba mươi ba buổi chiều ba điểm lần đao loạt một nghìn chín trăm mười bốn trên cơ bản mỗi giờ đều hội mới tăng năm trăm t ả hữu lần đao loạt với lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hội dừng lại xu thế nếu như theo theo tốc độ này tính toán coi như đêm khuya lần đao loạt giảm bớt dựa vào ban đêm tám đến mười điểm một đợt bộc phát tờ làn vsc zombie hai mươi bốn giờ lần đao loạt vậy vô cùng có khả năng đột phá mười ngàn ngày đầu bán đi mười ngàn phần đây là khái niệm gì đơn giản điên rồi với lại trò chơi bình điểm một mực tại chín một đến chín bốn phần có quanh q u ầ n ở giữa không có rớt xuống qua chín điểm điều này nói rõ người chơi đ ố i trò chơi này đánh giá phi thường cao đến tiếp sau số liệu vô cùng có khả năng một mực tiếp tục giữ vững cổ bằng kinh ngạc nói ra mau nhìn mới du bảng chỉ gặp game mo back h u mới du trên bảng h ã n nhất h á c h nhưng đã biến thành tờ lặn vsc zombie t h ế đây cũng quá nhanh a bảng danh sách lần thứ nhất đổi mới liền trực tiếp đăng đỉnh mới du bảng cái này mẹ nó bật học đi cổ b ă n g mình đều không thể tin được mới du bảng cũng không phải cái gì đại bảng danh sách giống đế triều hâu ngu thiện ý hâu ngu tuyên bố mới trò chơi đi qua giai đoạn trước thêm nhiệt vừa tuyên bố liền đăng đỉnh mới du bảng là thường có chuyện nhưng là trần mạch tờ lắng vsc zombie thế nhưng là không có tốn một phân tiền tuyên truyền a cứ như vậy hướng ứng dụng trên thị trường một chàng sau một giờ liền đăng đỉnh mới du bảng cái này cũng quá huyền ảo đi mới du trên bảng phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm là thứ ba mà tờ lắn vsc z o m bi e là thứ nhất phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm tại cầm tới mới đề cử về sau đã hiện lên không ngừng lên cao khuynh ư ớ n g nhưng vẫn là không có cách nào cùng tờ lắn vsc z o m bi e so sánh nếu như nói phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm là bình thường cất bước cái kia tờ lắn vsc z o m bi e liền là bắn ra cất bước vừa lên tới chơi kỹ xảo cũng không phải là một cái lượng c ấ p làm sao so trò chơi các truyền thông vậy kinh ngạc bọn họ vậy ý thức được The Lans vsc zombie vô cùng có khả năng trở thành siêu bạo trò chơi trở thành tháng này nhất đại hát mã mặc dù chân chính các hạng số liệu còn phải xem 24 giờ số liệu nhưng The Lans vsc zombie trước ba giờ số liệu thật sự quá tốt rồi thậm chí nghiền ép một chút đại hán tác phẩm đối với những trò chơi này truyền thông mà nói The Lans vsc zombie hoành không xuất thế để bọn họ có chút luống cuống tay chân nhưng đối với trần mạch mà nói đây chẳng qua là để ý liệu bên trong sự tỉnh đang đỉnh mới du bảng vậy đối với trần mạch mà nói thế nhưng là ngay cả một cái tiểu mục tiêu cũng không tính chương ba mươi hai vô tận hình thức tiểu sáo lộ buổi chiều văn lăng vi cùng thường tú nhã riêng phần mình mang theo mấy cái đồng học đến đây lúc đầu quá nửa trải nghiệm cửa hàng trực tiếp náo nhiệt lên có ít người mở máy tính có ít người trực tiếp tại xoa bóp trên ghế dùng di động chơi cũng bắt đầu đánh tờ lắng vsc giỏi bì văn lăng vi cùng thường tú nhã đi vào quầy ba trước hỏi nghe nói trò chơi hôm nay bên trên ứng dụng cửa hàng thế nào cổ bằng nói ra quá ngưu bức các ngươi mau nhìn lần thứ nhất bảng danh sách đổi mới trực tiếp đăng đỉnh mới du bảng cái khác mới trò chơi đều bị nghiền ép thường tú nhã nói ra hoa a cửa hàng trưởng thật tuyệt văn lăng vi sách một tiếng ôi ôi ôi vận khí cũng không tệ lắm mà cho nên trò chơi này phát hòa sao trần mạch hồi đáp hiện tại còn chưa nhất định vẫn phải nhìn cái thứ nhất để cử cho thế nào còn có liền là chú ý một cái đến tiếp sau số liệu văn lăng vi liếc mắt nhìn hắn nói tiếng người trần mạch nói ra ân phát hỏa cổ bằng cùng thường tú n h á t đều p h ớ c một tiếng suýt nữa cười ra tiếng văn lăng vi nói ra đi đã nhưng đã phát hỏa cũng đừng lão nhìn chằm chằm ứng dụng thị trường nhìn lộ ra không có chút nào bình tĩnh trần mạch nói ra vậy ta không nhìn chằm chằm ứng dụng thị trường nhìn người chơi bình luận tạm thời vậy không có chuyện làm a văn lăng vi chỉ chỉ mình màn hình dạy ta vô tận hình thức đánh như thế nào đến một trăm quan trở lên chân mạch cổ bằng hô to học tỷ không mang theo ngươi dạng này ngươi phạm quý a thường tú nhã vậy kháng nghị nói đúng vậy a học tỷ ngươi đều đã là bảng xếp hạng đệ nhất văn lăng vi liếc mắt các ngươi hiểu cái bướm đây này dây trò chơi này lập tức liền muốn tràn vào một đống lớn người chơi nói không chừng qua hai ngày liền có cái nào thiên phú dị bẩm ra hỏa tại vô tận hình thức thanh ta cho vượt qua ta đây là phòng ngừa chú đáo hiểu không? Bên cửa ạ n nam sinh cổ bằng nhỏ giọng nói ra, ngươi ngốc h thọc một cái cổ c ra à, cửa hàng trưởng dạy cầu h học thông quan bí quyết, chúng thể thường nhã mình hàng o cũng có thể dùng à. Cổ băng cùng Cửa c tỷ quyết, ta tú nhã sở, giật trưởng quan dùng bằng sướng nói đúng bí à. à. sở, thông quan bí quyết trải nghiệm trong tiệm các học sinh rất nhanh đã đạt thành nhất trí mạnh liệt yêu cầu trần mạch lộ ra vô tận hình thức thông quan phương pháp văn lăng vi buông tay nhìn thấy chưa cửa hàng trưởng đây chính là nhân dân quần chúng tiếng hô à. trần mạch im lặng những người này nếu như là nhân dân quần chúng lời nói vậy ngươi hẳn là kẻ độc tài đi văn lăng vi nói ra nhanh lên hôm nay chạy thật xa như vậy tới cố ý cho ngươi cổ động liền chút trò chơi bí quyết đều không lộ ra sao trần mạch nói ra nếu như ta nhớ không lầm lời nói trường học các ngươi đến nơi đây cũng liền không đến mười phút đồng hồ lộ trình à. thường tú nhã cũng nói đúng vậy à cửa hàng trường ngươi xem chúng ta đều là ngươi trung thực người chơi có phải hay không hẳn là hơi có một chút như vậy đặc quyền đâu nam nữ sinh cùng xuất trận thay nhau du thuyết quân quýt chặt lấy trần mạch vậy bó tay rồi hắn vốn là không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì sáo lộ đi ra dù sao loại này hích t r í loại trò chơi liền là được bản thân suy nghĩ sáo lộ mới có ý tứ muốn nói kịch để lộ tin cũng có thể kích tấu nhưng như thế liền không có ý nghĩa không phải hơn nữa còn hội hạn chế những người này mạch suy nghĩ bất quá hôm nay nếu như không thả ra điểm cái gì đến những người này hiển nhiên là không hội từ bỏ ý đồ được thôi vậy ta liền cho các ngươi biểu thị cái tiểu s á o lộ có thể lĩnh sẽ nhiều ít liền nhìn các ngươi ngộ tính trần mạch nói xong mở ra mình laptop a thành công thường tú nhã vội vàng đ ụ n g lại đây những người khác vậy đều không chơi game toàn đều vây đến a t r u n g quanh đài muốn nhìn một chút trần mạch rốt cuộc muốn biểu hiện ra cái gì s á o lộ có phải hay không có một cái vạn năng trận có thể vô hạn thông quan hoặc là nói trần mạch chính mình nói một trăm quan trò chơi vừa mới bắt đầu như vậy hắn hội dùng cái gì đội hình qua một trăm quan rất nhanh a chung quanh đài liền bị vây đầy văn lăng vi ho khan hai tiếng hai tên nam sinh phi thường tự giác cho nàng tránh ra vị trí đi bắt đầu đi văn lăng vi nói ra trần mạch l ư ớ t mắt mẹ nó ngươi là cửa hàng trưởng hay ta là cửa hàng trưởng a mười mấy người đều tại mắt ba ba nhìn lấy trần mạch tại mình trên máy vi tính mở ra đ ậ t làn vsc zombie lại mở ra một cái chương trình cửa sổ tại bên trong thâu nhập một nhóm dấu hiệu sau đó tiện tay điều một con số 2012. chúng nhân đều có chút buồn b ự c cửa hàng trưởng đây là đang làm gì ách bật hắc cửa hàng trưởng chính mình là nhà thiết kế gọi là bật hắc sao rõ ràng liền là trực tiếp sửa chữa trò chơi vô s ỉ a cửa hàng t r ư ở n g ngươi không thể dạng này a mấy cái nam sinh n h a o n h a o kháng nghị văn lăng vi lãnh đạm nói đừng nói chuyện cửa hàng trưởng mới vừa rồi là điều quan số đâu chúng nhân nhìn kỹ cũng không phải à trần mạch cửa sổ trò chơi bên trong vô tận hình thức trực tiếp liền tiến vào thứ 2012 n ố t ta dựa vào 2012 quan cái này cửa hàng trưởng sắp điên a cái này cần cái gì độ khó a ta cái này hơn 80 quan đều đã dục t i ề n dục tử cửa hàng trưởng trực tiếp từ 2012 quan bắt đầu chơi vậy nếu như thông qua được có phải hay không ghi chép trực tiếp liền biến thành 2012 nốt ngươi cái này nếu như có chút khó đạt thành a ta nói cái này thật có thể chơi sao cửa hàng trưởng không sẽ sửa độ khó a cửa hàng trưởng là cái loại người này sao ai giống như thật là cái loại người này a chân mạch đánh là bể bơi quan chính giữa bể bơi bảy bốn cái cây n ô pháo bốn cái song đầu hoa hứng dương sáu cái ưu buồn cây nấm hàng ngũ nhứ nhất từ trái sang phải là băng dưa hấu ưu buồn cây nấm hai cái băng dưa hấu cây n ô pháo địa ám sát hàng thứ hai là r a u diếp dù lá u buồn cây nấm băng dưa hấu r a u diếp cây ngô pháo địa ám sát bể bơi trên dưới là đối xưng phân bố có thể sử dụng bí đỏ đầu bao trùm thực vật đều bao lên bí đỏ đầu những người khác đều đang thì thầm nói chuyện cửa hàng trưởng cái này đội hình giống như rất toàn diện a đừng nói cảm giác có hy vọng xác thực mấy cái này ô dù còn có u buồn cây nấm vị trí rất g i ả n g cứu bất quá ngọc này mét pháo có phải hay không nhiều lắm đây là một n h a i ba bốn tám cái a là hơi nhiều ta cảm giác ngọc này mét pháo không thế nào lợi hại quá giòn chủ yếu là lại không có cách nào đi lên bộ bí đỏ hơi mấy cái tiểu cương thi gặm một gặm liền không có nhưng là cửa hàng t r ư ở n g cái này bố cục hẳn là gặm không đến a đừng nói nữa đừng nói nữa nhanh nghiêm t ú c nhìn muốn bắt đầu trần mạch cho mình đ i ề u ba nghìn ánh nắng sau đó bắt đầu lựa chọn thực vật băng cây n ấ m anh đào t ạ t đạn bắt trước anh đào t ạ t đạn t hủy d i ệ n n ấ m q u ả ớt ổ dưa bí đỏ đầu rất phun nhỏ bắn cây n ấ m dương n ấ m ánh sáng cà phê đậu những người khác đều đang l i ề u m ạ n g nhớ thậm chí có mấy nữ sinh móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n cửa hàng trường tư đường ta đại khái rõ ràng liền là trước b ả y tính công kích tương đối mạnh thực vật các loại đằng sau q u a n t ạ m bộ này đội hình liền không lại đổi động chỉ đem duy nhất một lần bạo tạc loại thực vật đó là cái biện pháp a nhưng là cảm giác phong hiểm rất lớn a với lại tại sao phải bắt t r ư ớ c anh đào tạc đạn không bắt t r ư ớ c băng cây n ấ m hoặc là hủy diệt n ấ m a ta cảm thấy một cái giảm tốc độ một cái uy lực lớn hai cái này hẳn là lợi hại hơn a không biết xem cửa hàng trưởng chơi như thế nào a tất cả mọi người đều ngừng thở muốn nhìn trần mạch rốt cuộc muốn chơi như thế nào chương 3 a m thành công qua quan trần mạch điểm kích bắt đầu trò chơi lên tay tại hàng thứ hai thả ở một cái băng tây nấm ngắn ngủi hai giây về sau nương theo lấy có chút quỷ dị âm thanh để người tê cả ra đầu cương thi hải xông lại đây thật là cương thi hải cương thi số lượng nhiều lắm cho tới căn bản đếm không hết số lượng thậm chí tại tầng tầng lớp lớp cương thi bên trong căn bản là không phân rõ đây đều là cái nào mấy loại cương thi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia c h ú t khổ người lớn nhất mắt đỏ cự hình cương thi tầng tầng lớp lớp địa đi về phía trước tại cự hình cương thi khe hở bên trong múa vương cương thi sao nhạy cương thi bóng bầu dục cương thi các loại thành quần kết đội địa sông về phía trước từng cái giơ nhảy cán cương thi tựa như là xếp thành trận liệt công kích kỵ sĩ đồng dạng để cho người ta nhịn không được địa muốn hô to ngọt tào những đỏ mắt đó cự hình cương thi đồng loạt thanh tiểu cương thi sau này sắp xếp thực vật bên trên ném trong nháy mắt liền là bảy tám con tiểu cương thi rơi xuống ủ buồn cây n ấ m cùng băng dưa hấu phụ cận nhưng mà này còn không xong vô số tiểu cương thi tựa như là hạt đậu nổ đồng dạng liên tục không ngừng mà bay lại đây điên cuồng gặm cắn băng dưa hấu ủ buồn cây n ấ m bắt đầu điên cuồng địa phun ra chất lỏng mà băng dưa hấu vậy bắt đầu không ngừng mà ném ra dưa hấu đánh tới hướng cương thi bảy chân mạch không có bối rối hắn không ngừng mà điểm kích cây ngô pháo cùng các loại thực vật tạc đạn liên miên liên miên cương thi đều bị tạc trở thành than đen lại ngẫu nhiên r i e o xuống mấy khoả phi thường tiện nghi phun ra cây nấm cùng dương nấm ánh sáng hơi chỉ h o á n một cái bọn cương thi tốc độ tại các loại tạc đạn điên của ngoanh kích giới cương thi bảy liên miên liên miên địa n g ã xuống văn lăng vi những người này cũng còn không thấy rõ ràng những cương thi này hình dạng thế nào cương thi bảy liền đã biến thành từng đống than đen cùng đầy đất kim tệ ngân tệ với lại trần mạch thả cây n ô pháo tấu vậy nắm giữ được rất tốt tựa như là có thể sớm biết trước đến cương thi xuất hiện vị trí đồng dạng tổng là có thể kịp thời xuất hiện tại cần có nhất trợ giúp vị trí cổ băng nhìn trận mắt h ố t mồm thường tú nhã che miệng liền ngay cả văn lăng vi vậy mở to hai mắt nhìn còn có loại này thao tác một cái ích t r í loại trò chơi làm sao cảm giác cái này thao tác độ khó so một chút phổ thông chiến lược loại trò chơi còn cao hơn cảm giác tại trần mạch điên cùng công kích phía dưới những cương thi này tựa như không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng đồng dạng tới bao nhiêu chết bao nhiêu ta mới phát hiện cây ngô pháo biến thái như vậy cây ngô pháo uy lực ta biết nhưng cửa hàng trưởng là thế nào bảo vệ tốt nhiều như vậy cây ngô pháo à? cảm giác cửa hàng trưởng cái này bảy trận phi thường có sáo lộ à, hoàn mỹ ứng đối các loại cương thi đặc tính có hy vọng à. cái này chút khán giả vậy mà vậy hơi khẩn trương lên trò chơi không ngừng tiến hành cương thi bảy như cũ đang không ngừng hướng thực vật khởi xướng tiến công nhưng đang điên cuồng giảm tốc độ phía dưới những cương thi này nhóm tốc độ đều trở nên hữu kỳ chậm vô cùng tại trần mạch có tấu điên cuồng công kích phía dưới rất nhanh bỏ mình thẳng đến một sóng lớn cương thi tiếp cận trước đó trần mạch không có có tổn thất bất kỳ thực vật nào đến rồi đến rồi một sóng lớn cương thi tiếp cận cảm giác cửa hàng trưởng thật có thể gánh vác a ta dựa vào thật nhiều a theo hệ thống nhắc nhở số lớn số lớn cương thi lại lần nữa vào tới tiểu cương thi thành quần kết đội điệu bay về phía trước khổng lồ cự hình cương thi đỉnh lấy dậy đặc hỏa lực hướng về phía trước điên cuồng di động trần mạch vậy không có bất kỳ cái gì bối rối vẫn như cũ là cùng trước đó đồng dạng đ ấ u cây ngô pháo tạc đạn các loại thao tác không kịp nhìn cổ bằng cảm giác mình nhìn không đến đây hắn muốn nhìn trần mạch con chuột vị trí nhưng là cảm giác trên màn hình đồ vật nhiều lắm căn bản không có cách nào thành trần mạch tất cả thao tác đều cho nhớ kỹ những người khác vậy đều hết sức chăm chú xem lấy bọn họ biết trần mạch bộ này đội hình có thể qua đến nhiều như vậy quan sát lại không hoàn toàn là đội hình vẫn phải có nhất định thủ pháp cùng kỹ xảo trận cho bọn họ đều nhớ không sai biệt lắm hiện tại còn kém thủ pháp gần một phút đồng hồ khẩn trương sau khi chiến đấu cuối cùng một cái hồng nhãn cương thi chán nản ngã xuống mà trần mạch thực vật trên cơ bản còn đều hoàn hảo không chút tổn hại tất cả tạc đạn đều ở vào làm l ệ n h hoàn tất trạng thái thậm chí ánh nắng cũng không có tiêu hao quá nhiều ta đi thông qua được hai n g h ì n a thật thông qua được tà thiên cái nào ở đây chúng nhân đều kinh ngạc đây rốt cuộc là làm sao làm được thật có thể đánh tới hai nghìn quan với lại cảm giác trần mạch cũng không có luông cuống tay chân thậm chí còn có thừa lực nói không chừng còn có thể tiếp tục sau này đánh bất quá nhìn trần mạch bộ dáng hắn là không có ý định lại tiếp tục cửa hàng trường lại đến một lần thôi đúng a cửa hàng trường giảng giải một cái kỹ thuật yếu linh a cửa hàng trường ngươi cái kia cây ngô pháo đến cùng là thế nào thả đánh cái nào mấy cái vị trí a hủy diệt cây ngấm cùng băng cây ngấm lúc nào thả tương đối phù hợp a những người này vây quanh trần mạch ngươi một lời ta một câu toàn đều đang hỏi một chút kỹ xảo tính vấn đề trần mạch có chút một c ư ờ i t h a n h lập t ậ c cài lên vừa rồi ta mới nói chỉ biểu thị một lần có thể lĩnh sẽ nhiều ít liền nhìn các ngươi ngộ tính trần mạch một bộ cười không nói biểu lộ nghiễm nhiên thế ngoại cao nhân sắc mặt cổ băng kháng nghị nói dựa vào cửa hàng trường ngươi không thể dạng này a ngươi đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao thường tú n h ã cũng nói cửa hàng trường lại biểu thị một lần mà văn lăng vi lạnh lùng nói hảo hảo nói rõ nếu không ta đi ứng dụng cửa hàng cho tợn l à n vsc zombie xoát xoa bình đi những người khác nhao nhao hưởng ứng đúng xoát xoa bình đi bát tiên quá hải các hiện thần thông những người này toàn đều vây quanh trần mạch muốn cho hắn nói lại giảng thông quan kỹ xảo nhưng trần mạch liền làm mềm không được cứng không s o n g khó chơi một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng phải biết vô tận hình thức là đủ những người này chơi bên trên đã nhiều năm trong quá trình này tìm tòi mới là vui mừng nhất thú chỗ nếu như trần mạch hiện tại liền đem một vài có sẵn lý luận nói cho bọn họ không thể nghi ngờ hội rút ngắn thật nhiều cái này tìm tòi quá trình ngược lại là tại cắt giảm bọn họ niềm vui thú cho nên nhiều nhất biểu thị một lần không thể lại biểu thị cũng không thể giảng được lại nhỏ có mấy cái đồng học nhìn thấy trần mạch thái độ rất kiên quyết đã len lén trần ừ quầy ba chạy ba đi, t ở lại ngồi, chỗ mình ngồi, bắt đ u thử g h i ệ mạch dựa theo Trần m phương pháp trợ. Rất nhanh, những người bày trợ. Rất khỏe á c vậy đều nhao nhao từ b thừa tương trận thử một nhanh hình vừa dịp vẫn về rồi rõ ràng, đối đi ký ức còn lúc lắc miệng có chút có rúm bất quá vẫn là nhịn được dù sao đây là vì trò chơi vì người chơi ân rất nhanh văn lăng vi những người này bắt đầu ở vô tận hình thức bên trong áp chiến thử nghiệm dùng trần mạch trận hình quá quan cái này đội hình bản thân vậy không khó nhớ văn lăng vi cùng cổ bằng đều thật thông minh hơi l ắ c lắc liền nhớ kỹ lẫn nhau ấn chứng một cái trên cơ bản không sai biệt lắm giai đoạn trước muốn bày thành cái này trận hình cần mấy quan cửa hàng nhất định phải phía trước mấy quan thanh những thực vật này đều loại tốt đằng sau quan tạp đổi lại bên trên cái kia một đống tạp đạn, đạn bất quá cái này nhưng khó không đảo văn lăng vi những người này rất nhanh liền bày tượng mô tượng dạng kiếp trước tờ lăn vsc zombie trên cơ bản đều bị các lộ hảo hán chơi ra hoa tới trần mạch tuyển cái này trận hình là một cái tương đối thông thường ba c tám pháo bốn đoá hoa hưng dương trên cơ bản là một cái tương đối cân đối trận hình đánh tới hơn bốn nghìn quan cũng không có vấn đề gì nói như vậy pháo càng nhiều uy lực lại càng lớn nhưng cây ngô pháo vậy phi thường yếu ớt sơ ý một chút hủy đi liền sẽ có thời gian rất lâu chuyển vận đứng không kỳ rất dễ dàng tạo thành tuần hoàn ác tính Cuối cùng bản. chương u ố ba mươi bốn thượng thủ trang đề cử nếu như cực hạn một điểm lời nói còn có thể bảy hai mươi hai pháo thậm chí nhiều hơn bất quá trần mạch liền không có ý định tú cái này phi thường dễ dàng chơi thoát vạn nhất tới một tay mặt trái thí dụ mẫu sẽ không tốt với lại tất cả mang cây ngô pháo đội hình đều là muốn nắm giữ tấu không phải nói đầy đất ném loạn tạc đạn liền có thể qua quan nhất định phải đối cương thi xuất hiện quy luật có nhất định hiểu rõ mới có thể sớm làm ra ứng đối với lại cái này trận hình cũng không phải duy nhất trận hình trên thực tế tờ lắng vsc dòm bị trận hình cũng là một môn học vấn kiếp trước v ư t ba bên trong các loại trận hình tinh phẩm thiếp đều có thể có hai ba mười trang thậm chí có thật nhiều yêu thiêu thân đến khó có thể tưởng tượng trận hình tỉ như chỉ bày nửa bên địa đồ hoặc là thanh thực vật bày thành mũi tên hình hình trái tim hoặc là các loại không pháo đội hình thậm chí còn có cực hạn tay khống hai mươi hai môn trở lên cây nô pháo các loại cái này chút trần mạch vậy đều giải một chút nhưng để chính hắn chơi lời nói không có một đoạn thời gian luyện tập cũng là làm không được nhất là cây ngô pháo cùng các loại tạc đạn phóng thích thời cơ là phi thường khảo cứu kiếp trước các người chơi thậm chí nghiên cứu ra các loại khẩu quyết dùng cho ghi chép từng cái trận hình cách chơi trừ cái đó ra còn có thật nhiều cái khác tiểu kỹ xảo tỉ như băng tiêu san hô liền là chỉ tại bể bơi vô tận hình thức bên trong thông qua hàn băng nấm tại đặc biệt thời gian điểm đông kết mặt nước từ đó để t r o ngao san hô cương thi tổ ba người không cách nào chui ra mặt nước giống cái này chút tiểu kỹ xảo còn có rất nhiều bất quá trần mạch cũng không có ý định kích tấu liền để các người chơi chậm rãi tìm tòi đi thôi văn lăng vi những người này nhiệt tình lại lần nữa bị dẫn đốt đều tại vô tận hình thức bên trong tìm tòi trần mạch xáo lộ ai quả nhiên có hy vọng a ta xếp thành thế nào thế nào dùng tốt sao dùng tốt cảm giác so ta trước kia trận lợi hại a cẩn thận một chút bảo vệ tốt cây n ô pháo những người này đều đi nghiên cứu vô tận mô thức quay đầu liền thanh trò chơi thượng tuyến sự tỉnh đem quên đi nói xong là tới ủng hộ cho ta động viên đâu trần mạch có chút im lặng mở ra ứng dụng cửa hàng tiếp tục chú ý dỡ lắng vsc zombie các hạng số liệu vn buổi chiều đến tối trên cơ bản là trò chơi đao loạt thời kỳ vàng son mỗi giờ đổi mới một lần số liệu dỡ lắng vsc zombie lần đao loạt đều là kéo lên từ trước đó một giờ mới tăng năm trăm đã đến một giờ mới tăng tám trăm tả hữu với lại tờ lần vsc zombie tại một mực chiếm lấy mới du bảng vị thứ nhất đồng thời vậy bắt đầu hướng cái khác bảng danh sách khởi xướng đánh sâu vào ích chí trò chơi bảng sách lược trò chơi bảng hưu nhàn trò chơi bảng tờ lần vsc zombie tại nhiều cái trên bảng danh sách bắt đầu lộ mặt thậm chí còn s á t nhập vào trả tiền trò chơi bảng trước năm trăm phải biết đây chính là mới vừa lên dây không đến hai mươi bốn giờ à, có thể có loại này thành tích đơn giản tựa như là ngồi hỏa tiễn cùng lúc đó tờ lần vsc z o m b i chủ đề cấp tốc lên men trần mạch đầu kia vậy bổ vậy tại bị không ngừng mã phát các đại du hy các truyền thông đều tại hạ năm The Lans vsc zombie muốn tại trong báo cáo hảo hảo giới thiệu một chút trò chơi này mà một chút trò chơi nhà thiết kế nhóm vậy đều chú ý tới trò chơi này mang chấn kinh tâm tình đạo loạn muốn nhìn một chút trò chơi này đến cùng vì cái gì có lớn như vậy ma lực hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi lấy The Lans vsc zombie hai m ư ơ giờ số liệu lúc này The Lans vsc zombie bình điểm là chín hai điểm như c ũ bảo trì tại một cái rất cao bình điểm người chơi bình luận trên cơ bản cũng là khen ngợi chiếm tuyệt đại đa số phi thường mới l à ích trí loại trò chơi cảm giác nội dung trò chơi phi thường phong phu à, chơi mấy giờ còn có mới nội dung số tiền này phi thường giá trị hình tượng cùng âm nhạc rất ưa thích trước đó còn cảm giác thực vật cùng cương thi không đáp một bên kết quả vậy mà mê chi phù hợp ta giữa chưa đao loạt trò chơi này đã liên tục chơi mấy giờ cái trò chơi này vì cái gì không dừng được lúc đầu coi là ba tháng làm được trò chơi sẽ khá làm ẩu kết quả hoàn toàn không phải đây là tinh phẩm trò chơi a cái này sáng ý đơn giản vô địch ta là một cái chuyên nghiệp bình xịt nhưng là ta vậy mà tìm không thấy phúng điểm làm sao bây giờ ta có phải hay không muốn thất nghiệp trên lầu ta tới dạy ngươi cái này cái gì rác rưởi trò chơi cương thi làm thành một chút như vậy đều không d o a người n dùng tay b u ồ n c ư ờ i có người hay không là cùng ta đồng dạng từ vẫy bố lại đây đau lòng một cái xử hoa chết lão sư ha ha ai còn đau lòng cái kia quá khí nhà thiết kế mỗi ngày sống bằng tiền danh d ụ n khắp nơi phê bình cái này phê bình cái kia kết quả thế nào hắn làm trò chơi có thể so ra mà vượn tật làn vsc d ò m bi một căn đầu ngón chân trần mạch mỹ tư tư đảo bình luận nơi này đầu cũng có một chút xoa bình hoặc là một chút ý kiến trần mạch vậy đều nhìn một chút bất quá đều là vô n à o chửi rủa chiếm đa số vậy không biết có phải hay không là thủy quân hoặc là cố ý tới đen trần mạch vậy không thèm để ý dù sao cái này một nhóm nhỏ người vậy không ảnh hưởng tới đ tờ làng vsc zombie bình điểm muốn xoát xoa bình vẫn phải mua trò chơi bỏ tiền rút tiền về sau các ngươi tùy tiện phun ta tức giận coi như ta thua trần mạch tâm tính thế nhưng là quá tốt rồi căn bản vốn không khả năng bởi vì có mấy bình xịt mà sinh khí hiện tại trần mạch cũng có chút mong đợi hắn vậy muốn nhìn một chút tiếp trước vang dội toàn cầu Đó làng v s cổ bằng các loại ngáp một cái cửa hàng trường a ta ngày hôm qua thử một đêm ngươi sáo lộ không được a vì cái gì ta luôn luôn cảm giác cây ngô pháo không đủ dùng a trần mạch cười không nói cổ bằng nói ra cửa hàng trường ngươi còn như vậy ta muốn đánh người thật tốt khi à vì cái gì ngươi liền có thể không áp lực qua hai nghìn quan ta mới đánh tới một trăm linh chín quan trần mạch liếc mắt ngươi một đêm liền hướng t r ư ớ c bỏ lên hai mươi nhiều quan còn không hài lòng cổ bằng suy nghĩ một chút giống như đúng là chuyện như vậy thế là vùi đầu tiếp tục nghiên cứu đi trần mạch mở ra ứng dụng cửa hàng xem xét The lúc n s v các hạng số l i ệ u Cùng l ú c đó rất nhiều t r ò c h ơ i t r u y ề n thông tin t ứ c bản t h ả o đ ề u đã mô p h a n g tốt, c ò n kém cuối c ù n g số số liệu. 12 giờ đúng, số liệu giờ đổi mới. 12 đúng, t hai ể m 9.1 điểm. 24 giờ 24 l ư ợ n g t i ê u đầu, thụ trước theo t phá 20.000. Lúc đó dựa r ầ n Mạch đoán n t r ư giờ 24 g tất nhiên phá vạn về phần có thể hay không đến 20.000, trần mạch cũng không dám quá lạc quan nhưng trần mạch buổi sáng nhìn số liệu thời điểm lần đao loạt liền đã phá 20.000, đến 12 điểm càng là đạt đến hơn 23.000. điều này nói rõ tờ l a n s vsc zombie ở buổi tối thời điểm lại nên đón một đợt buộc phát thức đao loạt không chỉ có như thế tờ l a n s vsc zombie trực tiếp leo lên ích t r í trò chơi bảng sách lược trò chơi bảng hưu nhàn trò chơi bảng các loại nhiều cái phân loại bảng danh sách trước m ộ ư ơ i càng là s á t nhập vào trả tiền trò chơi bảng trước một trăm về phần đề cử vị thì càng là khoa trương chính thức ứng dụng cửa hàng trực tiếp cho tờ lặn vsc o m b i e một cái trang đầu hôm nay tất chơi đề cử chính thức ứng dụng cửa hàng trang đầu đề cử vị trên cơ bản chia làm bốn cấp bậc tốt nhất là đính chót siêu kinh điển trò chơi đề cử sẽ cho một cái lan động băng nơ cùng một thời gian cũng chỉ có năm sáu trò chơi có thể thu được cái này đề cử tiếp theo là hôm nay nóng nhất đề cử sẽ cho mấy cái hình lớn đánh dấu đề cử trò chơi số lượng ước chừng tại mười cái tả h ư u xuống dưới nữa liền là hôm nay tất chơi đề cử đồng dạng là cho ô biểu tượng bất quá hội đề cử mười cái trò chơi kém cỏi nhất là bản nhật tinh tuyển đề cử có ước chừng hơn ba mươi của vị bất quá lại kém trang đầu đề cử vậy so cái khác cấp hai giao diện hạ đề cử phải tốt hơn nhiều tất làng vsc zombie thu hoạch được cái này hôm nay tất chơi đề cử đã là tốt vô cùng c ó t h ể nói có rất ít mới c rất trò ít h ơ i ở t r ê n k h u n g s a u m ộ t thu ngày liền thu hoạch đ ư ợ c c á i này để cử. Điều này nói do ứng dụng cửa hàng đề Điều cử. cửa cho. do l n VSC z o m b i e hệ trò h bình ố n cùng cùng g điểm vô cùng vô cùng cao. t chơi phát hỏa số liệu vừa ra tới các đại du hy truyền thông vậy kinh ngạc nơi này đầu có rất nhiều người khả năng tối hôm qua đều ngủ không ngon giấc vì sao vội vàng đổi bản thảo a ngày đầu lượng tiêu thụ 1.000, 5.000, 10.000, lại đến 20.000. hoàn toàn là kém lấy mấy cái số lượng gấp bản thảo nội dung đương nhiên cũng không thể đồng dạng a lúc đầu cái này chút truyền thông là dựa theo ngày đầu lượng tiêu thụ 8.000 đến gần 1 ộ t vạn dự đoán những người này cảm thấy tờ lằn vsc zombie đơn giản là cái hưu nhàn ích trí loại trò chơi vốn là tiểu chúng trước mấy giờ lượng tiêu thụ cao đó là dựa vào vấy bố bên trên lẫn lộn đằng sau lượng tiêu thụ khả năng sẽ rất nhanh đến rơi xuống kết quả đằng sau số liệu trực tiếp đem những n à y mặt người đều cho quất sưng không chỉ có không có hàng hơn nữa còn tại không ngừng lên cao 24 giờ trực tiếp phá 20 n g à n những người này có loại dự cảm mình đại khái là phải chứng kiến lịch sử 12 điểm tờ lắng vsc zombie 24 giờ số liệu vừa ra tới những trò chơi này truyền thông vậy nhao nhao gửi bản thảo đi bảng ngày nhất đại hắc mã tờ lắng vsc zombie ngày đầu đao loạt phá 20 n g à n đồ s á t mới du bảng người chơi bình luận hoàn toàn không dừng được nghiệp nội nhân sĩ dự đoán vô cùng có khả năng đăng đỉnh lích trí trò chơi bảng trò chơi bình chắc nội dung phong phú cách chơi mới lạ sáng ý vô đ ị người dám tin sao phật lạp đ ì bật cùng tờ lans vsc dòm bì nhà thiết kế là cùng một người thủ tháng lượng tiêu thụ có thể hay không phá một trăm ngàn sử hoa chết không nói những trò chơi này truyền thông cũng đều là thuần một s ắ c gọi tốt dù sao tờ lans vsc dòm bì các hạng số liệu quá tốt rồi phẩm chất cũng không thể bắt bẻ liền xem như muốn đen vậy rất khó tìm đến điểm đen tại truyền thông một mảnh điên cùng công kích phía dưới, The Lans vsc zombie nổi tiếng tiêu t h ă n g lại thêm ứng dụng cửa hàng để cử vị có thể đ o á n được The Lans vsc zombie đến tiếp sau còn tương n ê n tới một đợt bạo tạc thức lượng tiêu thụ tăng trưởng rất nhiều có ý khác các người chơi đều căn cứ xem náo nhiệt không chê sự t ì n h đại tâm tính đi lật sử hoa chết b ợ y bù kết quả phát hiện hắn đã sớm thanh trước đó hồi phục trần mạch đầu kia l ợ y bù cho xóa trước đó hắn còn đặc biệt ưa thích lợi bình lợi bình cái này lợi bình lợi bình cái kia kết quả The lans vsc zombie phát hỏa về sau, hắn liền rốt cuộc không có phát qua bất luận cái gì một đầu về bù. nhiệt tâm dân mạng cũng không làm, ban đầu là ngươi nói khoác không biết ngượng địa nói trần mạch thứ một trò chơi thủ tháng lượng tiêu thụ không có khả năng phá một trăm ngàn, bây giờ nhìn nhìn, có thể hay không phá một trăm ngàn. đừng nói một trăm ngàn, ngày đầu hai mươi ngàn, một tháng đây là chạy năm trăm ngàn đi a. sử hoa chết lao sư, ngươi mau ra đây nói một câu a. ngày đầu lượng tiêu thụ mới hai mươi n g à n thủ tháng còn chưa nhất định đến một trăm n g à n đâu lão sư ngươi còn có cơ hội lão sư không muốn từ bỏ trị liệu a không thể không nói lão sư lúc ấy không có vừa s u n g động thề ăn chút gì thật là quá sáng suốt cho nên lão sư thật không có ý định xuất hiện sao cái này chút quần chúng vây xem nhao nhao tại s ử hoa c h i ế t ấy bổ dưới đ ấ y nhắn lại đều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn mấy đầu minh ngân tối phúng nhắn lại đều bị đỉnh đi lên rất nhanh liền có hơn mấy trăm điểm tán s ử hoa chết xác thực không có phát uẩy bồ hắn cũng biết hiện tại phát uẩy bồ sẽ là hậu quả gì chỉ có thể giả chết nhưng là không phát uẩy bồ không có nghĩa là hắn không nhìn uẩy bồ à, nhìn thấy những người này ở đây hắn uẩy bồ phía dưới hoa thức trào phúng s ử hoa chết cái này khi a nhưng là hết lần này tới lần khác không có cách đ ấ làn vsc zombie thành tích quá tốt rồi hiện tại nhảy ra phê bình vậy cũng quá bất lực tại loại này lượng tiêu thụ loại này danh tiếng trước mặt nhảy ra làm trái lại thế nhưng là phải làm cho tốt bị phun cầu huyết lâm đầu phong hiểm sử hoa chết tại đây hắn mới sẽ không ở thời gian này điểm ra tới tìm đường chết tiểu tử này vận khí tốt như vậy dựa vào cái gì làm một cái liền bạo một cái đi ta nhịn ta còn thực sự không tin ngươi còn có thể một mực duy trì cao như vậy trình độ sử hoa chết quyết tâm giả chết đám dân mạng tại hắn ấy bù hạ trêu đùa một phen gặp hắn căn bản không có bất kỳ cái gì ra đến đáp lại ý tứ cũng liền thành cái này gốc dạ đem quên đi dù sao inter thời đại nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh cái này chút đám dân mạng đơn giản là muốn đi tham gia náo nhiệt mắt thấy nóng náo không lên cũng giải tán bất quá tờ lắng vsc zombie đúng là phát hỏa lượng tiêu thụ vậy tại kéo lên triệu t ử hào lâm mậu đều cho trần mạch gọi điện thoại chúc mừng ngưu bất ca nghe nói ngươi đ ổ sát mới du bảng lợi hại cảm giác lần này tiểu tử ngươi đoán chừng lừa không ít tiền tranh thủ thời gian lấy ta c h ờ ngươi cho ta làm dùng tiền mua chiến lược trò chơi đâu triệu tử hào nói ra trần mạch một cười yên tâm đi quên không được ngươi lâm mậu vậy gọi điện thoại chúc mừng được a i trần mạch ta trước đó đã cảm thấy ngươi trò chơi này hội lửa có bạo khoản lặn chết không nghĩ tới vậy mà có thể l ử a thành dạng này ngưu bức quá ngưu bức trần mạch nói ra ngươi trò chơi kia cũng không thể à cái này mắt nhìn thấy liền mới du bảng đệ nhị lâm mậu nói ra này sao có thể cùng tờ lắng vsc dòm b i so a cái này hai ngày ta lại tốt tốt chơi một chút xác thực các phương diện đều rất lợi hại chủ yếu nhất là nhìn chơi ta nhìn a trò chơi này muốn nhắc lên một đợt thích chi trò chơi tiểu cao triều trần mạch nói ra vén liền vén thôi ta hạ trò chơi lại không làm ích trí loại lâm mậu xứng sở a n g ư ờ i muốn cái gì đâu trò chơi này mắt thấy lấy liền nổi giận n g ư ờ i còn không m a u thừa dịp còn nóng rèn sát tới cái tờ lắng vsc dòm b hai trần mạch nói ra ngươi mới hai đâu hạ khoản ta là không có ý định làm ích t r í trò chơi lâm mậu không hiểu vì cái gì a lại kiếm tiền lại có danh tiếng ngươi lại am hiểu làm gì không làm trần mạch nói ra cái này cũng không lớn tốt giải thích tóm lại ta kỳ thật không quá xem trọng cái này loại hình được không nói nhiều hôm nào cùng nhau ăn cơm không chỉ là lâm mậu cảm thấy ích t r í loại trò chơi muốn lựa cái khác trò chơi truyền thông vậy đều cảm thấy như vậy đ ớ làn vsc zombie phát hỏa lựa tới trình độ nào khó mà nói nhưng từ trước mắt xu thế đến xem vô cùng có khả năng đăng đỉnh toàn bộ ích trí trò chơi bảng thậm chí ảnh hưởng trả tiền trò chơi bảng danh sách với lại trò chơi này bình điểm một mực bảo trì tại chín bà phân tả hữu cái này bên trong khẳng định có một bộ điểm đối thủ cạnh tranh đang cày thấp điểm nhưng vô dụng bình điểm chưa từng rớt xuống qua chín điểm có thể thấy được trò chơi này được hoan nên trình độ xin lui khoản người chơi vậy l ắ c đắc không có mấy chính thức ứng dụng cửa hàng là có thể xin lui khoản chỉ cần trò chơi lúc trưởng tương đối ngắn lui khoản lý do mạo xưng ơ điểm cũng có thể lui khoản thành công bất quá tất l a n vsc zombie người chơi lại rất ít có xin lui khoản điều này nói rõ bọn họ phi thường tán thành trò chơi này với lại dự định trưởng kỷ địa chơi tiếp tục tại các đại du hy truyền thông cùng trò chơi nhà thiết kế nhóm xem ra c h â n m ạ n h thứ một trò chơi có thể nói là ổn chuẩn hung ác đã là đạt được thành công lớn với lại tất nhiên mang theo một đợt phong trào ích trí loại trò chơi một mực là rất được hoan nghênh trò chơi loại hình nhưng có rất ít có thể làm đến cực hạn ích trí loại trò chơi tự nhiên liền có thể bao trùm số lớn người sử dụng bầy thuộc về già trẻ tất cả đều hợp trò chơi cho nên chỉ cần phát hỏa liền là bạo lửa cho tới bây giờ không cần lo lắng người chơi số với lại ích trí loại trò chơi cũng không có cao như vậy cánh cửa bình thường cấp c cấp d trò chơi nhà thiết kế đều có thể đảm nhiệm duy nhất cần liền là sáng ý cái thế giới này trò chơi nhà thiết kế nhóm không có bất kỳ cái gì một cái cảm thấy mình sáng ý năng lực không đủ cho nên một chút nhà thiết kế cùng trò chơi truyền thông đều tại tính toán hướng gió tờ làn g vsc zombie hội sẽ không trở thành một viên hoạt trùng dẫn đốt toàn bộ ích trí loại trò chơi thị trường có phải hay không ích trí loại trò chơi thời kỳ vàng s o n đến đây hết thảy đều muốn nhìn thấy nó về sau số liệu mới có thể sáng tỏ bất quá tất cả mọi người cũng không biết là trò chơi này người thiết kế trần m ạ n h nhưng căn bản không có tiếp tục nghiên cứu phát minh lích trí loại trò chơi dự định trí ít tạm thời không có chương 36, dẫn dắt hưu nhàn trò chơi dậy sóng tại cả cái trò chơi vòng chú ý phía dưới t ỡ lắn vsc Zombie, các hạng số liệu tiếp tục tăng vọt 2 4 i giờ lượng tiêu thụ 23.187, ơ ba ngày lượng tiêu thụ 77.409, ơ bảy n g à y lượng tiêu thụ 12.237 năm ba mươi ngày lượng tiêu thụ, thụ 514.580. tại trong một tháng này tất cả trò chơi truyền thông cùng nhà thiết kế nhóm một lần lại một lần chân kinh bình thường trò chơi đều là ở trên dây thứ nhất tuần tăng trưởng đằng sau liền bắt đầu nhanh chóng t r ư ở n g nhưng tờ lặn vsc zombie không phải m ã i cho đến tuần thứ tư thời điểm chiều nào năng lượng còn ổn định tại một cái rất cao tiêu chuẩn thủ tháng lượng tiêu thụ năm trăm ngàn đây là khái niệm gì ý vị này trần mạch vẹn vẹn từ cái này một trò chơi bên trên liền có thể kiếm được hơn hai trăm vạn vẹn vẹn một tháng làm một cái người mới mà nói cái số này thực sự quá kinh người cho tới The Lans vsc zombie tại cả cái trò chơi vòng đều nhấc lên một cỗ dậy sóng người chơi q u ầ n thể hiện lên vi rút thức quyết tán lượng tiêu thụ càng ngày càng cao rất nhiều người chơi tự phát tạo thành các loại trò chơi cộng đồng nghiên cứu The Lans vsc zombie sách lược nhất là vô tận hình thức cách chơi trên bảng danh sách bài danh mỗi ngày đều đang thay đổi động trò chơi truyền thông mỗi ngày đều có mới tin tức bản thảo tuyên bố các loại nghiệp nội nhân sĩ nhao nhao phân tích The Lans vsc zombie thành công chỗ The Lans vsc zombie thành công chỗ đến cùng ở đâu nó thành công có thể phục chế có thể tham khảo The Lans vsc zombie quan tạp thiết kế hệ chiến đấu thống trị số dẫn đạo hình tượng âm nhạc thậm chí một chút mảnh đều bị lấy ra lặp đi lặp lại nghiên cứu nghiễm nhiên trở thành l ị c h trí loại trò chơi cọc tiêu sản phẩm thiện ý h ấ ngu một vị cấp hai trò chơi nhà thiết kế phát một thiên trường ngụy bù Kỹ mùa mùa nói, nói chúng, luôn luôn chúng ta vẫn cảm thấy hưu nhàn trò chơi là tiểu đà tiểu nháo chỉ có cấp c cấp d nhà thiết kế mới hội cầm hưu nhàn trò chơi tới luyện tập bởi vì loại này ích chí loại hưu nhàn trò chơi thường thường không cách nào cam đoan trò chơi lúc trường cũng vô pháp để người chơi trầm mê người chơi thường thường dễ dàng quyện đãi từ đó phát sinh số lớn sói mòn mà rất nhiều cái gọi là ích chí loại trò chơi cũng căn bản không có nhiều như vậy ích chí loại nguyên tố tựa như là trò trẻ con đồng dạng sách lược tính so một chút cỡ lớn sách lược loại trò chơi kem xa nhưng là tờ lắng vsc zombie lật đổ cái này truyền thống quan điểm ai nói ích chí loại trò chơi liền không thể phức tạp ai nói hích trí loại trò chơi không có thể dài lâu cho tới nay khốn nhiều hích trí loại trò chơi hai đại chỗ khó The Lans vsc zombie toàn đều giải quyết điều này nói rõ không phải cái trò chơi này loại hình có vấn đề mà là chúng ta mạch suy nghĩ quá cực hạn không chỉ có như thế The Lans vsc zombie còn để cho chúng ta thấy được hưu nhàn hích trí loại trò chơi bảng đại thị trường cái này trò chơi không chỉ có không phải tiểu chúng trò chơi ngược lại có bảng đại thị trường với lại trần mạch cũng cho tất cả cấp c cùng cấp d trò chơi nhà thiết kế nhóm chỉ điểm một con đường sáng tài nguyên ít năng lực kém không quan hệ không phải đều từng cái rêu giao mình có sáng tạo sao nếu quả thật có sáng tạo vậy liền đi làm một cái cùng tờ làn vsc zombie đồng dạng hưu nhàn loại trò chơi đồng dạng có thể để ngươi trở thành đỉnh tiêm trò chơi nhà thiết kế đối với trần mạch ta cảm thấy hắn đã triển lộ ra tại hưu nhàn đích trí loại trò chơi phương diện tuyệt hảo thiên phú chỉ cần hắn có thể bảo trì lại loại này tình thế lại nghiên cứu ra hai ba khoản cùng The l à n vsc zombie cung cấp bậc ích trí loại trò chơi ta dám khẳng định chỉ sợ hắn sẽ thành trong nước tốt nhất hưu nhàn ích trí loại trò chơi nhà thiết kế không có cái thứ hai nghiệp nội nhân sĩ trò chơi truyền thông người chơi bình luận trên cơ bản đều là chính diện đánh giá không có lần trước The ì n Lans h vsc zombie không tốt ngẫu nhiên mấy thiên đen bản thảo vậy bị dìm ngập tại người chơi mắng trong tiếng trần mạch biết lần này hắn tuyển đúng có thể nói là được cả danh và lợi theo the lans vsc zombie đang đỉnh lích trí hưu nhàn trò chơi bảng trần mạch lập tức lựa đi lên trong một tháng này trần mạch thấy bù f a n hâm mộ đều tám chín vạn có thể thấy được trò chơi này được hoan nên trình độ bất quá trần mạch vậy rõ ràng the lans vsc zombie còn có tiềm lử kiếp trước the lans vsc zombie đem b á n c ử u thiên lượng tiêu thụ liền đạt đến ba trăm n g à n bộ phá vỡ nhiều hạng ghi chép có thể nói là danh phủ kỳ thực vang dội toàn cầu trần mạch đã thanh kiếp trước tờ làn vsc zombie cho trở lại như cũ hơn chín thành nhưng thủ tháng lượng tiêu thụ mới đến năm trăm n g à n bộ h i ệ n nhiên cùng kiếp t r ư ớ c còn có cái này không đào ngũ cách trần mạch mình vậy phân tích một chút nguyên nhân đầu tiên liền là giai đoạn trước tuyên truyền vấn đề trần mạch trên cơ bản là không có tuyên truyền mấy cái kia trò chơi truyền thông phát s ắ c thực đưa tới một chút nhiệt độ nhưng cùng cái kia chút đại hán động một tí phô thiên cái địa tuyên truyền khác biệt The l a n s vsc zombie từ vừa mới bắt đầu thu hoạch được chú ý liền không đủ tiếp theo liền là thị trường vấn đề The l a n s vsc zombie trước mắt chỉ thượng tuyến thị trường quốc nội nếu như có thể thượng tuyến ngoại quốc thị trường lời nói lượng tiêu thụ hẳn là còn có thể lại cao hơn bất quá dạng này trần mạch vậy đã thỏa mãn mặc dù The l a n s vsc zombie hoàn toàn có tiến quân nước ngoài thị trường thực lực nhưng trần mạch tạm thời không muốn ở phương diện này đầu nhập quá nhiều tinh lực trước mắt đ ố i trần mạch mà nói nước ngoài thị trường còn là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực thế giới song song bên trong nước ngoài thị trường người sử dụng khẩu vị phải trăng cùng kiếp trước đồng dạng cái này phải hao phí rất nhiều tinh lực cùng tiền tài đi nghiệm chứng trần mạch tạm thời còn không cân nhắc tiến quân nước ngoài trò chơi thị trường cho nên không muốn tại giai đoạn này đầu nhập quá nhiều tinh lực cho nên tờ lans vsc zombie có thể lấy được thành tích như vậy trần mạch đã cơ bản hài lòng hắn lúc đầu vậy không có trông cậy vào trò chơi này một bước trèo lên thiên nếu như vẹn vẹn dựa theo c ấ t bước mà nói trần mạch là một nhà vẽ kiểu nổi tiếng đã coi như là hoàn mỹ bắt đầu tiếp xuống có thể phát triển đến bộ rắn gì còn phải xem hắn tiếp xuống đi như thế nào buổi sáng mười điểm trần mạch ngồi tại quầy ba điên cuồng áp đêm qua hắn cùng lâm mậu còn có triệu tử hào uống rượu uống đến tối mười một điểm nhiều hiện tại đầu góc còn có chút không thanh tình dù sao lâm mậu cùng hắn trò chơi đều xem như đạt được thành công lớn khẳng định hay là chúc mừng cho nên trần mạch cũng coi là tiểu phá giới một lần uống chút rượu phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm thủ tháng lần đao loắt là bảy mươi n g h n nhiều cùng tờ lans v s zombie không cách nào so sánh được nhưng cũng là mới du trên bảng ba vị trí đầu trò chơi đại khái có thể cho lâm mậu mang tướng tới gần tám trăm ngàn thu nhập đối với lâm mậu tới nói đã phi thường thỏa mãn đây chính là tuyệt đại đa số người mới nhà thiết kế không có khả năng cầm tới thành tích đương nhiên giống the lans vsc zombie loại này thành tích lâm m ộ không hâm mộ là không thể nào nhưng hâm mộ thì hâm mộ hắn vậy từ đáy lòng vì trần mạch cao hứng cái này mấy ngày văn lăng vi cùng cổ bằng những người này cũng không giống trước kia mỗi ngày tới chơi sau một tháng bọn họ đối the lans vsc zombie cũng không có trước đó cuồng nhiệt như vậy diễn đàn bên trên khai phát ra s á o lộ càng ngày càng nhiều trò chơi này bị khai quật ra cách chơi vậy càng ngày càng nhiều nhưng người hứng thú trung quy là hội biến mất văn lăng vi bọn họ đều đang thúc giục lấy trần mạch khai phát đến tiếp sau phiên bản thậm chí là khai phát mới trò chơi điểm ấy trần mạch trong lòng cũng nắm chắc tờ làn vsc zombie đúng là cực kỳ dài dây trò chơi thậm chí có người có thể chơi một hai năm nhưng đối với đại đa số người tới nói chơi một hai tháng cũng liền á n đương nhiên là một cái game ở phờ lin mà nói ngắn không ngắn đều không trọng yếu dù sao trò chơi bán đi tiền vậy kiếm khai phát hạ một trò chơi chính là trần mạch vậy chuẩn bị thanh trọng tâm chuyển rời đến hạ một trò chơi đi lên bất quá trước lúc này hắn còn muốn cho tờ lắng vsc zombie an bài một lần phiên bản đổi mới chương 37, thông cửa trần mạch tại lật tờ lắng vsc zombie bình luận hòa luận đàn hot topic muốn làm phiên bản đổi mới lời nói chủ yếu vẫn là nhìn xem các người chơi thích gì muốn cái gì nếu như càng cái bản mới bản nhưng không có giải quyết người chơi hạch tâm tô cầu vậy tương đương cái gì vậy không có làm lúc này trần mạch chú ý tới trải nghiệm cửa tiệm tới cái m ộ i tử quần jean trường đôi u ngựa a n mặc gọn gàng chắc giao trần mạch nhớ tới nàng danh tự cô em gái này liền là chỉ duyên lưới già l ã o bản trước đó cũng đã tới ngay tại trần mạch trải nghiệm cửa hàng vừa mở cửa thời điểm chắc giao hơi kinh ngạc nhìn nhìn trải nghiệm cửa hàng một tầng hoa hơn một tháng không có tới ngươi cái này trải nghiệm cửa hàng náo nhiệt như vậy à ta nhớ được lần trước đến t r ả không có một hai đâu trần mạch nói ra đó là đương nhiên ngươi lưới giả vậy không có khả năng gầy dựng một tháng không có bất kỳ ai à chắc g i a o im lặng không thể nói như thế ngươi cái này trải nghiệm cửa hàng cùng lưới giả có thể giống nhau sao ai xem ra ngươi làm trò chơi không tệ à, nhiều người như vậy chơi chắc g i a o hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng trần mạch cho nàng rót chén nước ngươi lần trước nói hôm nào liền lại đây cái này thay đổi thiên liền sửa lại hơn một tháng a trần mạch t r e o k ẹ o nói này đừng nói nữa lưới già sự tình nhiều lắm đi không ra chắc giao nói ra với lại gần nhất lại trầm mê cái trò chơi nhỏ trần mạch hỏi trầm mê cái trò chơi nhỏ chắc giao gật gật đầu đúng vậy a liền là gần nhất rất hỏa cái kia tờ làn vsc giỏi bì ngươi không có chơi ngươi một cái trò chơi nhà thiết kế không có khả năng không chú ý mới du b ằ n g a trần mạch nói ra ách chơi a chắc g i a o vui lên ta liền biết mau nói vô tận hình thức đánh tới bao nhiêu nhốt ta thế nhưng là đều đánh tới chín mươi bảy nhốt lập tức tới ngay một trăm n h ố t a trần mạch chắc g i a o chú ý tới trần mạch biểu lộ có chút cổ quái còn tưởng rằng hắn quan số quá ít không có ý tứ không có việc gì ta có thể dạy ngươi chính ta xáo lộ nhưng lợi hại bao ngươi hoành chuyến năm vị trí đầu m ớ i quan trần mạch chỉ chỉ nơi xa một máy tính một tên nữ sinh đang tại cái kia chơi lấy nàng đã đánh tới một trăm bảy mươi tư nhốt chắc giao sửng sốt ý gì nàng đứng lên đến xem nhìn nữ sinh kia nhìn rõ ràng liền là cái cô gái ngoan ngoãn hẳn là phụ cận sinh viên đại học làm sao có thể so với chính mình suốt đêm thức đêm chơi đến còn lợi hại hơn c h ờ một chút chắc giao mới vừa ở vào cửa thời điểm căn bản không có chú ý những người này ở đây chơi trò chơi gì nhưng bây giờ nàng nhìn mấy máy đột nhiên chú ý tới một sự kiện giống như toàn bộ một tầng người đều đang chơi tờ lặn vsc zombie đây là trải nghiệm cửa hàng trải nghiệm trong tiệm bình thường chỉ có thể chơi nhà thiết kế mình trò chơi chẳng lẽ nói chắc g i a o nhìn xem trần mạch chẳng lẽ tờ lắng vsc zombie tác giả trần mạch gật gật đầu là chính là tại hạ chắc g i a o sửng suốt ba giây đồng hồ bừng tỉnh đại ngộ nói ta ngất ta trò chơi này là ngươi làm a ta còn nói sao cái trò chơi này mở màn logo làm sao quen thuộc như vậy nguyên lai、like、là tại ngươi cửa tiệm gặp qua a trần mạch t im lặng ta nói ngươi dễ quên cũng không trở thành dễ quên đến loại trình độ này đi ngươi lưới g i ả ngay tại đường phố gấp đối kết quả ngay cả ta logo đều không nhớ được chắc g i a o có chút xấu hổ ho khan hai tiếng nói ra khu khụ cái này sao ngươi cũng biết chúng ta nối mạng g i ả lâu dài trô ở tại lưới g i ả bên trong cái kia đúng không trần mạch gật gật đầu p h ù hòa nói ừ là chắc g i a o phốc một tiếng cười là cái gì là tính toán không cùng ngươi giật nhanh d ậ y ta tờ lắng vsc dòng bí quyết trần mạch t im lặng các ngươi làm sao đều như vậy à, nhìn thấy ta liền muốn bí quyết người chơi cộng đồng bên trong tinh phẩm thiếp không phải rất nhiều n h a đến đó đầu tìm a chắc giao liếc mắt hẹp h ỏ i trần mạch làm sao cái gì đều có thể cùng hẹp h ỏ i nhắc lên a điều này cùng ta tiểu không keo kiệt không sao chứ rõ ràng liền là ngươi lười a chắc giao nói ra ai bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thật không nghĩ tới ngươi cái này người mới nhà thiết kế liền có thể làm ra n g ư bức như vậy b ạ o trò chơi a quá lợi hại. đúng á quá n không rộng. Trần nói không download. g game giả tiếc, thích tại ta ta mobile lưới Mạch có việc ra, sau mở làm game hợp về vậy gì, sẽ đ một mực không có hỏi người lưới giả chủ yếu là pc web game download hí vẫn là vờ giờ trò chơi chắc giao nói ra pc ta cũng muốn đổi thành vờ giờ lưới giả nhưng giai đoạn trước đầu nhập quá lớn không có nhiều như vậy tài chính hiện tại pc lưới giả địa vị quả thật có chút xấu hổ ta vậy xoắn suýt chuyện này thật lâu rồi trần mạch nói ra ân ta biết chủ yếu vẫn là pc f game đao loạt hí bị vờ giờ trò chơi đè ép đến kịch liệt có vẻ hơi s u n g dốc cho nên nói a chắc giao có chút bất đắc dĩ tương lai vờ giờ lưới giả khẳng định vẫn là chủ lưu pc lưới giả đoán chừng phải từ từ địa bị đào thải rơi mất trần mạch lắc đầu thế thì vậy không nhất định chắc giao xứng sở vì cái gì trần mạch nói ra rất đơn giản pc lưới giả hiện tại s u n g dốc chỉ là bởi vì d c bưng không có một cái siêu cấp bạo trò chơi xuất hiện nếu như tương lai d c bưng thật ra một cái có thể nghiền ép vờ giờ trò chơi siêu cấp bạo trò chơi đâu chắc giao con mắt có chút t r ợ to không quá khả năng a t r â n mạch nói ra hiện tại không có xuất hiện không có nghĩa là về sau cũng sẽ không xảy ra hiện tờ làn vsc zombie ra trước khi đến ai có thể nghĩ tới ích trí loại trò chơi sẽ có lớn như vậy thị trường chắc giao suy tư ba giây đồng hồ cho nên ngươi là đang biến tướng khen mình đúng không trần mạch gật gật đầu đúng a chắc giao trần mạch nói ra đạo lý là như thế cái đạo lý ta cảm thấy ngươi có thể tiếp tục kiên trì pc l i ớ i giả tiền cảnh không có ngươi muốn bi quan như vậy ngươi nhìn pc tại tính năng bên trên toàn diện nghiền ép điện thoại nhưng game mobile vậy vẫn như cũ sống được thật tốt vờ giờ cabin trò chơi tại tính năng bên trên toàn diện nghiền ép d c vậy không có nghĩa là pc trò chơi lại không được chắc giao gật gật đầu nghe còn rất có đạo lý vậy liền mượn ngươi chúc lành hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nghiên cứu ra pc bưng siêu cấp bạo trò chơi cứu vớt ta lưới giả a ngươi chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu phát minh trần mạch suy nghĩ một chút đại khái trong vòng hai năm chắc giao liếc mắt gặp lại trần mạch vui lên ta là nghiêm túc chắc giao gặp lại xem ra nàng còn tưởng rằng trần mạch tại hù nàng hoàn toàn không tin trần mạch nói lời nói này cũng không phải đang an ủi chắc giao hắn xác thực thì cho là như vậy mặc dù những cái thế giới này vờ giờ trò chơi là chủ lưu nhưng hắn cũng không cảm thấy pc trò chơi sẽ bị thay thế vờ giờ trò chơi cũng không nhất định là trò chơi hình thái cuối cùng một cái rất đơn giản ví dụ mộ bạ trò chơi vì cái gì đều là bốn mươi lăm độ thượng đế thị giác mà không phải ngôi thứ nhất xác thực đã từng có công ty game thử qua thanh mộ bạ làm thành toàn ba d ngôi thứ nhất với lại vậy xác thực làm được chế tác vậy rất tinh xảo thậm chí đánh ra năm cái đường mạnh lưới phía trên địa đồ cùng phía dưới còn đều có hai con đường nhưng là kết quả cuối cùng lại khó mà để người vừa ý nhưng chơi độ kém xa mùa bạ trò chơi này thậm chí đều không có lật lên quá nhiều bậc nước đều không có nhiều người chơi nghe nói qua nguyên nhân rất đơn giản tại ba dê thị giáp giới rất nhiều kỹ năng sàng chọn phạm vi cùng sử dụng phương thức đều có biến hóa rất lớn thao tác hình thức vậy phát sinh cải biến người chơi đối toàn cục năng lực trưởng khống nghiêm trọng hạ xuống đủ loại vấn đề chung vào một chỗ để trò chương ơ i tiếp này đánh trực mất trò c mổ bạ ba mươi tám chiêu người ở kiếp trước m ổ bạ trò chơi thống trị vdc đoan hòa điện thoại bừng với lại trên cơ bản không nhìn thấy đối thủ theo trần mạch m ổ bạ trò chơi thống trị vẫn đem lâu dài địa tiếp tục nữa có lẽ còn hội kéo dài năm đến mười năm đến tại trò chơi gì có thể thay thế m ổ bạ trở thành kế tiếp mười năm vương giả ai cũng không biết nếu có người hiểu biết chính xác nói đáp án vậy hắn hiện tại liền có thể bắt đầu nghiên cứu phát minh kiếp trước còn như vậy huống chi trò chơi thiết kế lý niệm không phát đạt thế giới song song thế giới song song bên trong mặc dù có vở giờ trò chơi nhưng cái này chút vở giờ trò chơi theo trần mạch nhưng chơi tính vậy so ra kém mùa bạ đối với dcf game đào loa khi mà nói bị vở giờ trò chơi trùng kích nhất đại du hí loại hình là ngôi thứ nhất mạo hiểm cùng fgs tiếp theo là sách lược kinh doanh giống hưu nhàn trò chơi cùng game mobile cơ hồ không có có nhận đến vở dày giờ trò chơi ảnh hưởng theo trân mạch một bạ trò chơi tại thế giới song song làm làm một loại chưa từng diện thế trò chơi loại hình có cùng kiếp trước đồng dạng khổng lồ tiềm lực cho nên hắn mới khẳng định tc web game download tuyệt đối không hội tiêu vong tc lưới giả vậy không hội tuyệt tích đương nhiên loại chuyện này hắn là sẽ không đi cùng người khác giải thích càng không sẽ tiết lộ bất luận cái gì trò chơi lý niệm chắc giao nhìn một chút trải nghiệm trong tiệm bố c ụ hỏi ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề ngươi trải nghiệm trong tiệm hiện tại chỉ một mình ngươi sao trần mạch xứng sở cái gì gọi là chỉ có một mình ta đây không phải nhiều như vậy người chơi sao chắc giao giải thích nói không phải ta là ý nói lưới già bên trong có quản trị mạng có thu ngân ngươi nơi này liền ngươi tự mình một người việc để hoạt động đến lại đây sao trần mạch nói ra a ngươi là ý tứ này a làm được lại đây lên máy bay đây đều là người chơi tự phục vụ về phần thường ngày giữ gìn nhân viên quét dọn đều có người chuyên phụ trách ta kỳ thật không cần làm cái gì chắc giao nói ra vậy ngươi dù sao cũng phải tại một tầng n h ì n c h ằ m c h ằ m a nhưng là ngươi phòng làm việc không phải tại tầng hai sao trần mạch sửng sốt một chút còn thật là hắn không để ý đến vấn đề này hiện tại trải nghiệm cửa hàng đã chính thức mở cửa buôn bán mỗi ngày sớm mười muộn tám đều là buôn bán thời gian trần mạch đến tại một tầng n h ì n c h ằ m c h ằ m nhưng là trần mạch phòng làm việc thế nhưng là tại tầng hai nói cách khác trần mạch hiện tại đến chiêu cái trước sân khấu chắc giao nói ra ta cảm thấy ngươi vẫn là chiêu cái trước sân khấu thu ngân giúp ngươi một chút những chuyện này đi ngươi bây giờ cũng coi là cái biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng tổng không thành cái gì đều tự thân đi làm à. trần mạch nhẹ gật đầu ân ngươi nói có đạo lý chắc giao đứng dậy đi ta phải trở về hôm nào ngươi cũng tới ta lưới giả ngồi một chút đều là hàng xóm chúng ta nhiều đi vòng một chút không có vấn đề trần mạch đứng dậy thanh nàng đưa ra ngoài đưa tiễn chắc giao trần mạch bắt đầu cân nhắc chiêu cái trước sân khấu sự tình tờ làn vsc zombie đã tiến vào ổn định lợi nhuận trạng thái trần mạch vậy không giống như trước kia đồng dạng k ế t cư lại gánh vác một cá i nhân công tư hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì bất quá trần mạch cân nhắc là ngoại trừ trước sân khấu bên ngoài còn có khai hay không những người khác rất nhiều nhà thiết kế đều có trợ thủ giống một chút cấp a hoặc là cấp s nhà thiết kế cần thiết kế một chút cỡ lớn vào giờ trò chơi tuyệt đối không phải một hai người có thể hoàn thành liền cần có cả một cái đoàn đội trần mạch hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng nếu như hắn hiện tại chiêu trợ thủ lời nói rất có thể hội có rất nhiều chưa nhập môn nhà thiết kế không cần tiền lương cũng tới nhưng là trần mạch có chút do dự cái thế giới này không giống với kiếp trước kiếp trước công ty cơ cấu là cường cường liên hợp nhân tài càng nhiều một cái công ty liền phát triển được càng tốt bạo trò chơi cần nghiên cứu phát minh phát hành con đường các loại nhiều mặt cộng đồng cố gắng đối với trò chơi mà nói sáng ý cũng không phải là hết thảy nhưng thế giới song song không đồng nhất dạng thế giới song song bên trong sáng ý liền là hết thảy trần mạch không chút nghi ngờ nếu như một cái cấp h a nhà thiết kế lấy được mồ bạ trò chơi ý tưởng cho hắn thời gian một năm hắn hoàn toàn có thể nghiên cứu ra một cái da dáng mồ bạ đi ra trần mạch lôi đình giải trí còn lâu mới là đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu như thế cự vô phách s á n g ý đối với hắn mà nói có thể nói là sinh mệnh dây là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào hắn hiện tại là nắm giữ lấy vẽn đỏ dạ hộp ma người một khi vẽn đỏ dạ hộp ma mở ra tất nhiên gây nên cả cái trò chơi vòng k ị c h biến đến lúc đó cái khác công ty game không có khả năng hội ngồi chờ chết khẳng định sẽ phát sinh một chút chuyển biến nếu như loại chuyển biến này trước thời gian đến đâu đôi kia trần mạch mà nói cũng không phải một tin tức tốt cho nên chiêu trợ thủ có phong hiểm trường kỳ làm việc với nhau trần mạch thiết kế lý niệm tất nhiên ảnh hưởng tên này trợ thủ nếu như cái này trợ thủ khai khiếu tự lập môn hộ đôi kia trần mạch mà nói chẳng khác gì là cho mình nuôi dưỡng một cái đối thủ cạnh tranh trần mạch có chút x o a n suýt bất quá cân nhắc liên tục hắn vẫn là quyết định chiêu một người trợ thủ dù sao hắn về sau còn muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi làm sao đều khó có khả năng mình độc lập hoàn thành một bước này sớm tối đều phải đi ra ngoài đương nhiên cái này trợ thủ nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo mình yêu cầu tới sáng chọn thà rằng không cần cũng không thể chiêu sai trần mạch suy nghĩ một chút đại khái tâm lý nắm chắc b ậ thông máy t í n lên phát một đầu trường người phát h một t đầu bù.、Thông、báo tuyển dụng trò chơi trải nhà g i hiệu ệ m trước đ i m ộ thiết tên, t yêu n cầu giới í nữ, ngũ quan đoan chính, h t á độ làm việc nghiêm túc, đối làm ngành nhà nghiêm việc chơi hiểu chơi i túc, có cơ nghề bản rõ. Thông báo tuyển dụng, h trò trò t rõ. báo kế trợ thủ một tên giới tính không hạn yêu cầu đối trò chơi ngành nghề có mạo xưng điểm nhận biết có kinh nghiệm tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc ứng viên cần chuẩn bị phía dưới vật liệu một người lý lịch sơ lược hai tờ lắng vsc giỏi bi trò chơi giám thưởng、3. tuy ý tuyển trên thị trường một cái game mobile g i á m thưởng bốn đối với trò chơi ngành nghề tương lai tiền cảnh triển vọng trở lên tư liệu mời gửi đi đến ta nhà thiết kế h ồ n g thư thông qua người tham gia khảo hạch hội bưu i kiện hồi phục an bài phỏng vấn viết xong trường với bù trần mạch đọc dưới cảm giác không có vấn đề gì lớn điểm kích gửi đi trần mạch t h ấy bù hiện tại vậy có gần một trăm ngàn fan hâm mộ cái này bên trong trên cơ bản đều là yêu thích tờ làng vsc zombie người chơi cùng trò chơi nghiệp nội nhân sĩ nhìn thấy đầu này trường ấ y bù về sau đều rất kinh ngạc nhao nhao phát đây chính là tốt cơ hội r ú t chuyển rất muốn đi thế nhưng là ta còn không có tốt nghiệp r ú t chuyển tờ làng vsc zombie nhà thiết kế ai đi nhất định có thể học được đồ vật r ú t chuyển muốn đi ta cái này đi viết trò chơi ngăm đ ĩ a rất nhanh chân mạch đầu này ấ y bù liền bị không ngừng m à phát rất nhiều người đều biểu hiện ra nghĩ đến mục đích đương nhiên cái này bên trong muốn làm trợ thủ người tương đối nhiều muốn làm trước sân khấu lắc đắc không có mấy. muốn làm muốn muốn làm Mạch muốn làm khấu nhiều phu sân không song song bên trong, muốn nhập hành cũng không phải dễ dàng như thiên không không nào người, nhập ngành nghề cũng chỉ có làm thủ con đường này. Trần、mạch、hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng, muốn theo hắn học làm trò chơi người tất nhiên vậy sẽ không lắc là lập là trước tại thế rất trò trò trợ thủ tại chút theo trò tất thiếu. ra giới đắc có Cho cách độc chơi chơi chỉ có coi có học chơi sẽ phải đủ, gia vậy, vậy dù dễ ở trong mắt rất nhiều người trần mạch thứ một trò chơi liền bạo trò chơi là phi thường có thiên điểm nhà thiết kế đi theo dạng này nhà thiết kế Nhất định có thể học được rất nhiều việc. chương ó t ể học đ ợ c r ấ ba mươi chín The Lans vsc zombie phiên bản quy hoạch phát song thông báo tuyển dụng tin tức trần mạch dự định đến tối lại đi nhìn nhận lời mời b i ể u kiện hiện tại trần mạch cần hoạch định một chút thực vật đại chiến z o m bs i e bản bản càng vấn đề mới ở kiếp trước The Lans vsc zombie là có tục làm nhưng danh tiếng cực kém mặc dù tại lợi nhuận phương diện không sai nhưng ở ngươi chơi danh tiếng phương diện lại kém xa cho nên trần mạch không có ý định nghiên cứu phát minh The lần a địa Lans n nếu như vẹn vẹn vì kiếm tiền, như vậy đồng dạng là bị mắng, vì cái gì không làm hàng nội tiền danh tiếng cùng nhắn s VSC VSC vì vậy vì cái cho chơi Chỉ Zombie kiếm làm Zombie, bị bảo hiệu. đâu. hố thể The gì ít trụ, là l có này phiên bản đổi mới rất có thể sẽ là The Lans VSC Zombie, lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng phiên bản đổi mới cho nên trần mạch mục tiêu là tận khả năng địa điều động lên người chơi nhiệt tình để bọn họ tại đại khung giới kệ tự hành khai phát mới cách chơi để yêu thích trò chơi này người có thể một mực chơi tiếp tục dù sao trần mạch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mới trò chơi nghiên cứu phát minh bây giờ căn bản không có nhiều như vậy tinh lực đi giữ gìn tờ l ắ n vsc dòm bi trần mạch suy nghĩ một chút về sau vì bản mới bản đại khái quy hoạch phía dưới mấy cái nội dung một nội dung trò chơi phương diện mới tăng một cái để vệ lộ t ờ công cụ bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng cái này để vệ lộ t ờ công cụ tại tờ l ắ n vsc dòm bi đại khung dưới cậy mặt tiến hành một chút nếm thử nhưng để điều chỉnh thực vật cương thi hoàn cảnh địa đồ các loại hạng trị số thiết lập có thể lên truyền mới mỹ thuật tài nguyên chế tạo mới thực vật cùng cương thi c h ủ loại có thể lợi dụng hiện hữu mỹ thuật tài nguyên chế tác bản đồ mới hoặc làm ớ i quan tạp cùng cách chơi cái này chút mới chế tác được một ý là mô tổ tức trò chơi một loại sửa chữa hoặc tăng cường chương trình tại tờ l a n d s vsc zombie trong trò chơi đem sẽ có một cái chuyên môn ngưỡng cửa vào có thể xem người chơi chỉ cần đạo loạn tương ứng một tức có thể tiến hành trò chơi người chơi cũng có thể đối mỗi cái một tiến hành bình điểm cùng đánh giá tại một công năng bên trong hệ thống sẽ có một cái ngầm thừa nhận phép tính thông qua lần đạo loạn bình điểm trò chơi lúc trưởng các loại nhiều cái nhân tố đối từng cái một tiến hành sắp xếp định kỳ hướng người chơi đề cử hai tạo dựng n g ậ t cùng cộng đồng công năng để các người chơi ở trong game liên hệ càng thêm chặt chẽ Trân phát, The Lance mạch Zombie. khai VSC có đơn giản ược cùng bài danh công năng nhưng đây chẳng qua là thỏa mãn các người chơi khoe khoang cùng ganh đua so sánh nhu cầu chưa đầy đủ cấp độ càng sâu xã giao nhu cầu thông qua mới ược cùng cộng đồng công năng các người chơi có thể lẫn nhau tăng thêm hảo hữu hoặc là gia nhập cùng một cái cộng đồng có thể hiểu thành công hội hảo hữu hoặc cùng cộng đồng người chơi có thể quan chiến người chơi khác có thể lên truyền chia sẻ mình thông quan quan tạp thu hình lại có thể đề cử một chút chơi vui m u ố n ba khai phát đơn giản nhiều người trò chơi công năng kỳ thật đối với các người chơi tới nói có để vẽ lộn tợ công cụ bọn họ sớm tối đều sẽ làm ra nhiều người trò chơi trần mạch chẳng qua là thả con tép bắt con tôm tăng tốc cái này tiến trình mà thôi trần mạch quy hoạch bên trong nhiều người trò chơi tạm thời có hai cái hình thức đều tương đối đơn giản cái thứ nhất hình thức là nhiều người hợp tác hình thức mỗi người khống chế ba năm con đường ủng hộ hai năm cái người chơi đồng thời tiến hành trò chơi nói cách khác có tối đa nhất hai mươi lăm con đường màn hình có thể lên hạ kéo lấy tự do xem xét người chơi k h á c tình huống mỗi người chỗ sản xuất ánh nắng cách ra tính toán có thể giúp người chơi khác gieo trồng thực vật cộng đồng chống cự cương thi s â m lấn tại nhiều người hợp tác hình thức giới cái nào đó người chơi sau khi chết có thể thông qua đặc thù thực vật p h ụ c sinh người chơi ở giữa cũng có thể hợp lực gieo trồng một chút đặc thù thực vật cái thứ hai hình thức là nhiều người đối kháng hình thức có thể là một v một hai v hai hoặc là ba v ba mỗi cái người chơi đều có thể tùy thời ở giữa thu hoạch được ánh nắng cùng ánh trăng ánh nắng dùng để sinh sản thực vật ánh trăng dùng để sinh sản cương thi cương thi sinh sản tốc độ yếu lược nhanh hơn thực vật sinh sản tốc độ người chơi nhất định phải dùng thực vật phòng thủ mình m ặ t cỏ dùng cương thi đi tiến công địch quân m ặ t cỏ một khi cái nào đó người chơi bị đánh bại như vậy thì không cách nào lại phục sinh về phần tại sao cần ánh nắng cùng ánh trăng hai loại tài nguyên đây là vì phòng ngừa tất cả mọi người đều một mạch trồng trọt thực vật mà không trồng cương thi thanh trò chơi kéo thành bàn q u a n cục nếu như là nhất phương không chế thực vật nhất phương khống chế cương thi lời nói cân bằng tính đem sẽ trở nên rất khó thanh khống cho nên trần mạch cũng không có làm như vậy hai loại nhiều người hình thức đ e m có thể thành công hay không trần mạch vậy không xác định nhưng so ra mà nói hắn vẫn tương đối lạc quan bởi vì hai loại hình thức trên cơ bản thuận theo nguyên tắc kinh điển cách chơi làm ra cải biến đều là một chút tăng thêm tính cải biến không sẽ đối với trò chơi hạch tâm n i ệ m vui thu sinh ra phá hư đương nhiên coi như không thành công vậy không quan hệ đằng sau còn sẽ có người chơi tự chủ nghiên cứu các loại mốt chân mạch dự tính khai phát chu kỳ là lưỡng cái này đã là một cái rất rộng rãi thời gian dù sao tờ lans v s c z o m bi e chủ thể công năng cũng chỉ là hơn một tháng liền khai phát hoàn tất t r â n mạch đại khái viết xong thiết kế văn kiện điểm chính đã là buổi tối trải nghiệm cửa hàng đóng cửa t r â n mạch trở lại tầng hai mở ra mình nhà thiết kế h ồ n g thư bắt đầu sàng chọn ứng viên phát tới lý lịch sơ lược cái này chút lý lịch sơ lược bên trong tuyệt đại đa số đều là nhận lời mời trợ thủ chỉ có bốn người nhận lời mời trước sân khấu trần mạch lật một chút các nàng lý lịch sơ lược đều không phải là rất hài lòng hoặc là liền là đối với trò chơi lý giải quá nông cạn hoặc là liền là cơ bản không có chơi qua tật làng vsc d ò m bi hoặc là liền là hai cái dám t h ư ở n g v i ế t rất qua loa đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì cái này bốn cái m ộ i t ử tướng mạo đối trần mạch mà nói đều không có gì mắt duyên trần mạch cũng không phải bề ngoài hiệp hội chiêu trước sân khấu cũng không phải có cái gì không thể cho ai biết mắt nhưng dù sao đây là một phần đãi ngộ tương đối hậu đãi làm việc trần mạch có rất nhiều lựa chọn không cần thiết chịu đ ư ợ c đây cũng là vì chính mình các người chơi suy nghĩ một người dáng dấp ngọt ngào trước sân khấu sẽ để cho tới trải nghiệm cửa hàng trải nghiệm trò chơi các người chơi tâm tình càng thêm vui vẻ cho nên vẫn là đến tìm cái đẹp mắt điểm ít nhất phải đáng yêu một chút ta trần mạch tiếp tục lật xem nhận lời mời trợ thủ lý lịch sơ lược cái này chút lý lịch sơ lược rất nhiều trần mạch lần lượt xem xét gặp được không phù hợp yêu cầu liền toàn đều s o á t rơi trước mắt hắn chỉ cần một tên trợ thủ cho nên s o á t lên lý lịch sơ lược tới có thể tương đối tùy ý niên kỷ quá lớn tạm không cân nhắc niên kỷ quá lớn người chủ yếu là tư tưởng tương đối bảo thủ không đủ sinh động sáng tạo cái mới tinh thần không đủ bồi dưỡng tiềm lực không đủ với lại để niên kỷ lớn hơn mình người khi trợ thủ sẽ rất khó chịu tại cái khác công ty game từng có trường k ỳ kinh nghiệm làm việc tạm không cân nhắc trần mạch trò chơi thiết kế lý niệm hoàn toàn khác với những công ty khác tại cái khác công ty game trường kỳ từng công tác người trò chơi thiết kế lý niệm tất nhưng đã định hình muốn xoay chuyển lại đây rất tốn sức ngoại trừ chơi game hoàn toàn không có sở trường tạm không cân nhắc chơi game cùng làm trò chơi là hai loại hoàn toàn khác biệt sự tình chơi game cần là lực phản ứng thao tác cùng trò chơi trí thông minh mà làm trò chơi cần tốt đẹp tư duy logic tinh tế tỉ mỉ mạch suy nghĩ làm việc đàng hoàng thái độ cùng một chút xíu linh cảm một cái thuần túy người chơi rất khó đảm nhiệm trò chơi thiết kế làm việc sau đó liền là nhìn những người này phát tới trò chơi giám thưởng trò chơi giám thưởng có thể phản ứng ra một người đối trò chơi cơ bản nhận biết trần mạch không có khả năng chọn một cùng mình trò chơi lý niệm trái ngược người làm trợ thủ đối với tờ lans vfc zombie giám thưởng trần mạch chủ yếu là nhìn một chút ứng viên đối trò chơi này lý giải chỉ cần có thể tại sáng ý cách chơi hệ thống quan tạp chỉ số bên trong tùy ý hai ba cái phương diện nói một chút trò chơi này điểm nhấp nháy coi như hợp cách đối với cái khác trò chơi giáng thưởng t r â n mạch chủ yếu là muốn nhìn một chút ứng viên tương đối yêu thích trò chơi loại hình cùng hắn ánh mắt chỉ cần là lựa chọn một cái tương đối thành công trò chơi lại nói đơn giản một cái trò chơi này điểm sáng coi như hợp cách đối với trò chơi tương lai tiền cảnh triển vọng đây là một đạo kèm theo đề đối trò chơi tương lai tiền cảnh phán đoán quá sai lầm tạm không cân nhắc loại người này quá ngu ngốc giao không hội Đối trò chương ơ i t lai loại ao, tiền người phải tuyệt vật trong Trần cảnh phán đoán quá chính xác, vậy không cân nhắc, loại người này tuyệt không phải vật trong ao, trần mạch không xác, Mạch quá vậy m bốn mươi phỏng vấn những yêu cầu này toàn đều chung vào một chỗ trần mạch muốn tìm lại như thế này một người tuổi trẻ có tiềm lực có thể đào năng lực tương đối toàn diện có thể đảm nhiệm trợ thủ làm việc đối trò chơi có cơ sở nhận biết không thể có quá giã tâm lớn không thể đối trần mạch tương lai quy hoạch tạo thành uy hiếp dựa theo tiêu chuẩn này trần mạch thanh hôm nay phát tới lý lịch sơ lược toàn đều sàng chọn một lần kết quả làm cho người tiếp hận không có có bất cứ người nào phù hợp trần mạch yêu cầu đương nhiên trần mạch đối kết quả này vậy sớm đã có chuẩn bị tâm lý hắn yêu cầu là rất khắc nghiệt lúc này mới ngày đầu tiên hắn không có chút nào dùng đến gấp ba ngày sau buổi sáng m ộ ư ơ i điểm trải nghiệm cửa hàng bình thường mở cửa trần mạch tại trước đài dùng mình laptop tiếp tục viết đ ớ l à n vsc zombie bản mới bản thiết kế văn kiện lần này mấy cái đại công có thể tương đối đơn giản đều là phụ thuộc vào vốn có khung khung quy tắc vô cùng rõ ràng cho nên viết rất thuận không có quá nhiều cần lặp đi lặp lại châm trước địa phương đại khung khung đã dựng đến không sai biệt lắm tiếp xuống làm việc chủ yếu là thay đổi nhỏ văn kiện cùng chế tác trong ba ngày này trần mạch nhận được rất nhiều phần ứng viên lý lịch sơ lược vậy an bài bốn năm lần phỏng vấn nhưng đối với kết quả đều không hài lòng lắm không có tìm được mình muốn trợ thủ cùng trước sân khấu tới phỏng vấn mấy người hoặc là liền là kém chút linh tính hoặc là liền là tiểu tâm tư quá rõ ràng đều có riêng phần mình ma bệnh trần mạch đều không thỏa mãn dù sao nhìn lý lịch sơ lược cùng chân chính phỏng vấn vẫn là có tranh lệch lời nói cử chỉ mỗi tiếng nói cử động một chút chỗ rất nhỏ cũng có thể phản ứng ra một ít gì đó trần mạch tiêu chuẩn là trừ phi gặp được đặc biệt để cho mình hài lòng cái khác một mực không cân nhắc hắn là khẳng định không hội chịu đ ư ợ c ngươi tốt ta là tới phỏng vấn một thanh âm nói ra trần mạch, mạch đứng dậy từ bên cạnh xuất r a sớm đã in lý lịch sơ lược trần mạch c ư a gái tử dẫn tới trong phòng họp rót chén nước tô cần du hai mươi ba tuổi đế đô mỗi nổi danh trọng điểm đại học mỹ thuật chuyên nghiệp đại học nằm bốn đang học học sinh ở trường trong lúc đó các hạng ban thưởng nắm bắt tới tay mềm trên lý lịch sơ lược đều nhanh muốn viết không xuống bất quá trần mạch đại khái phán đoán đạt được tô cẩn du cũng không phải là giống văn lăng vi loại kia cường thế xã đoàn nòng cốt mà là chịu khó giúp cho mô hình trên lý lịch sơ lược các loại ban thưởng trên cơ bản đều là một ít khổ sở sống việc cực những người khác cũng không nguyện ý đi làm loại kia nói cách khác nàng không phải loại kia ăn ý luồn túi hình học sinh tương phản là tương đối an tâm có thể làm việc cho đến bây giờ trần mạch đối tô cẩn du ấn tượng cũng không tệ lắm người lý lịch sơ lược ta đã nhìn tình huống căn bản đều giải phỏng vấn liền là tùy tiện tâm sự không cần khẩn trương trần mạch nói ra tô cẩn du gật gật đầu ân trần mạch cảm giác mình quá lo lắng tô cẩn du căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương cảnh tượng như thế này nàng hẳn là trong trường học liền thấy cũng nhiều cũng có thể là là nàng trời sinh liền tương đối lớn trái tim người tại trên lý lịch sơ lược viết trước sân khấu cùng trợ thủ đều có thể vì cái gì trần mạch hỏi tô c ẩ n du nói ra à bởi vì ta cảm thấy nếu như không làm được trợ thủ lời nói liền làm trước sân khấu nha làm trước sân khấu hẳn là cũng có thể học được vài thứ à. như thế một cái phi thường phải thiết thực trả lời trần mạch nhìn ra được tô c ẩ n du tư thái tương đối thấp đại khái là bởi vì nàng trước đó thử qua tự mình làm trò chơi nhà thiết kế nhưng không thành công duyên cớ mỹ thuật chuyên nghiệp vì cái gì không đi làm họa sĩ mà là lựa chọn làm trò chơi nhà thiết kế trần a tay xem t ngươi vẽ, mạch nói ra nhưng là ngươi vậy thử nghiên cứu phát minh qua một chút độc lập trò chơi từ đầu đến cuối không có thu hoạch được nhà thiết kế thân phận có hay không cảm thấy mình thiên điểm không đủ t ô c ẩ n du nói ra cái này sao khả năng ta thiên điểm s á t thực không cao bất quá ta là sẽ không đúng t h à cho trần mạch gật gật đầu tiếp tục hỏi cuối cùng một cái vấn đề ngươi cảm thấy trò chơi nhà thiết kế trọng yếu nhất phẩm chất là cái gì t ô c ẩ n du nhữ mày hiển nhiên đó là cái tương đối chống rông vấn đề nàng cần suy nghĩ một trận ân ta cảm thấy trò chơi nhà thiết kế trọng yếu nhất phẩm chất là kiên trì mình tín ngưỡng t ô c ẩ n du hồi đáp trần mạch xứng sở tín ngưỡng t ô cần du giải thích nói a không cần lầm hội không phải truyền thống trên ý nghĩa loại kia tín ngưỡng ta nói là trò chơi nhà thiết kế hẳn là thủy chung kiên trì mình b ả n tâm chế tắc để người chơi cảm động trò chơi mang cho người chơi khoái hoạt cùng dẫn dắt trần mạch suy nghĩ một chút hỏi nếu như bây giờ có một cái cơ hội ngươi đi chế tắc một cái danh tiếng kém nhưng kiếm tiền trò chơi ngươi sẽ đi làm sao tô cẩn du hơi nghi hoặc một chút danh tiếng kém dựa vào cái gì kiếm tiền trần mạch nói ra chỉ là cái giả thiết tôi cần du suy nghĩ một chút ân ta không biết ta chỉ có thể nói nếu như trò chơi này để ta cảm thấy nó là không tốt trò chơi như vậy dù cho kiếm lại tiền ta vậy sẽ không đi làm trần mạch tiếp tục hỏi nếu như ta muốn làm một cái dạng này trò chơi đâu tôi cần du xứng sở a ngài là tất lần vsc zombie nhà thiết kế có thể làm ra loại trò chơi này làm sao sẽ vì tiền mà không để ý danh tiếng đâu trần mạch nói ra an ngay nói thật ta về sau có khả năng rất lớn đi nghiên cứu phát minh một chút kiếm tiền nhưng danh tiếng kém cho chơi nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được điểm này lời nói vậy chúng ta liền không cách nào hợp tác tô c ẩ n du n h ư mày lộ ra nhưng cái này lựa chọn để nàng có chút xoắn suýt muốn chỉ chốc lát tô c ẩ n du nói ra ta cũng không khả năng để ngài cải biến ý nghĩ nói thật ta thích vô cùng tờ lặng vfc zombie trò chơi này ta cảm thấy ngài có thể nghiên cứu r a dạng này một trò chơi khẳng định là cái tài hoa hơn người thiên tài nhà thiết kế làm ngài trợ thủ nhất định có thể học hội rất nhiều thứ con người của ta tương đối đ ầ n trước đó cũng muốn tự mình làm một cái trò chơi nhà thiết kế nhưng không thành công cho nên muốn t r ư ớ c từ trợ thủ làm lên học tập một cái ngài nhìn dạng này có thể chứ để ta làm trước sân khấu bất quá ngài cũng có thể để cho ta gánh chịu một chút trợ thủ làm việc nếu như ta gặp được không thích trò chơi liền có thể lựa chọn không làm tô cẩn du thái độ ngược lại là rất t h a n h khẩn Đã cho nên tô r cần không du muốn làm trước sân khấu kiêm nhiệm trợ thủ như thế một cái tương đối điều hòa biện pháp trần mạch suy tư một chút tô c ẩ n du là hắn cho tới bây giờ hài lòng nhất ư một ứng viên chủ yếu nhất là tô cẩn du trên người có một loại đối với trò chơi tự nhiên yêu quý với lại nàng là cái tràn ngập chính năng lượng thái độ tích cực phi thường có thể cảm nhiễm người khác người cùng dạng này người làm việc với nhau hẳn là phi thường vui sướng nhưng để trần mạch tương đối lo lắng là tô cẩn du cùng hắn lý niệm cũng không hoàn toàn phù hợp hiển nhiên tô cẩn du là một cái nhất định phải đứng đấy còn đem tiền kiếm người mà trần mạch thì lại khác trò chơi ngành nghề là phi thường hung hiểm tại trần mạch phía trước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 tại ngươi tốt nghiệp trước đó có thể một mực tại nơi này làm trước sân khấu kiêm nhiệm trợ thủ nếu như ngươi có bất kỳ không hài lòng địa phương muốn rời khỏi tùy thời đều có thể nếu như chờ ngươi tốt nghiệp thời điểm nguyện ý lưu lại chúng ta lại ký chính thức hợp đồng thế nào chương bốn mươi mốt mới tới manh m g o i tử tô cần du nhẹ gật đầu ân có thể trần mạch nói ra t ố t như vậy tiếp xuống liền là một chút mảnh vấn đề đầu tiên là liên quan tới thời gian làm việc phương diện mỗi ngày sớm mười một tám cuối tuần tốt nhất toàn cần nếu như có chuyện thứ hai thứ ba có thể xin phép nghỉ tô cần du t ố t tiền lương phương diện cuối tuần ngày nghỉ xem như tăng ca tiền lương cho n g ư ờ i mở tám nghìn đầu tháng số năm trước đó kết toán nhưng là mỗi tháng xin phép nghỉ tốt nhất không cao hơn tám thiên trần mạch nói ra tô cần du xứng sở a nhiều như vậy nói chung các công ty đối thực tập sinh đều là liều mạng ép tiền lương đế đô thực tập sinh tiền lương liền xem như trọng điểm đại học học sinh bình thường cũng liền tại năm khối tiền tả hữu lưu động một chút cần thường xuyên tăng ca ngành nghề tiền lương khả năng hội hơi cao một chút nhưng vậy sẽ không vượt qua bảy các loại thực tập sinh định trước trở thành chính thức nhân viên mới có thể cầm tới tám thậm chí hơn vạn tiền lương tô cẩn du lúc đầu mong muốn tiền lương tại năm khối tả hữu hiện tại trần mạch cho nàng mở ra giá cả đã viễn siêu nàng mong muốn trần mạch nói ra ngại nhiều lời nói có thể hàng vừa giảm không quan hệ tôi cần du phốc một người vậy khẳng định chê y ta trần mạch mà nói quất một lần thưởng muốn một vạn khối tiền mỗi tháng nhiều chi tiêu cái hai ba ngàn căn bản là không quan trọng với lại hắn cảm thấy tô c ẩ n du nên lừa nhiều tiền như vậy trần mạch tiếp tục nói tiếp đó liên quan tới tăng ca vấn đề tô c ẩ n du đổi vội vàng nói tăng ca không có vấn đề ta hiện tại vẫn còn học tập cùng tích lũy giai đoạn chỉ cần là có cần lời nói suốt đ ê m vậy trần mạch nói ra a n g ư ơ i khả năng lầm hội ta nói là nơi này không cần tăng ca mỗi ngày làm việc thời gian liền là sớm mười một tám không hội tăng ca a tô c ẩ n du s ữ n g sở cái này cùng nàng trong tưởng tượng kịch bản không quá đồng dạng a tại trần mạch kiếp trước trò chơi ngành nghề tăng ca liền vô cùng nghiêm trọng đơn giản tựa như chuyện thường ngày mà lại là không có bất kỳ cái gì tiền làm thêm giờ tại thế giới song song mặc dù không có cứng nhắc yêu cầu nhưng tăng ca vậy là một loại phổ biến hiện tượng thế giới song song chung du hí nhà thiết kế nhóm đại bộ phận điểm đều là công việc điên cuồng bọn họ thường thường tương đối toàn năng trò chơi các phương diện đều tự thân đi làm cho nên chủ nhà thiết kế thường thường là bận rộn nhất nghiên cứu phát minh kỳ ngày đêm đ i ê n đ ả o dứt khoát liền ở tại làm việc trong phòng tô c ẩ n du lúc đầu coi là trần mạch vậy là như thế này đều đã làm tốt tấp nập tăng ca chuẩn bị kết quả trần mạch vậy mà nói không cần tăng ca trần mạch nói ra thường xuyên tăng ca công ty hoặc là nhân viên phối trí không hợp lý hoặc là nhân viên làm việc hiệu suất dưới đáy bản công ty hai cái đều không d í n h tô c ẩ n du gật gật đầu nô、no. có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chuyện của tôi trần mạch nói ra trước sân khấu đại khái làm việc ngươi hẳn là đều giải kỳ thật bình thường người vậy sẽ không quá nhiều ngươi ở phía trước đài có thể tùy tiện làm mình muốn làm sự tình lên mạng chơi game nhìn kịch đều có thể ta hội ngẫu nhiên phân cho ngươi một chút trợ thủ làm việc cam đoan đúng thời hạn hoàn thành là được rồi tô c ẩ n du nói ra t ố t không có vấn đề trần mạch nói ra như vậy nay thiên hồi đi chuẩn bị một chút ngày mai bắt đầu chính thức đi làm à. tô c ẩ n du gật đầu ân về sau mời chiếu cố nhiều hai người lễ nghi tính địa nắm tay tô c ẩ n du phi thường vui vẻ rời đi đối với tô c ẩ n du tới nói phần công tác này đã để nàng phi thường hài lòng có thể đi theo ưu tú nhà thiết kế học tập tiền lương cao hơn nhiều những nghề nghiệp khác bình thường làm việc nhiệm vụ vậy không nặng nề cũng không cần tăng ca duy nhất không được hoàn mỹ là có vẻ như cửa hàng trưởng cùng mình trò chơi thiết kế lý niệm có khác nhau bất quá đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì đi có thể làm ra tờ l ắ n v s zombie nhà thiết kế sáng ngày thứ tháng hai năm một không điểm trần mạch cố ý sớm mở cửa mười phút đồng hồ kết quả tô cẩn du đã chờ ở cửa cửa hàng trưởng sớm a tô cẩn du nói ra trần mạch nói ra về sau không cần tới sớm như thế đến trễ cái năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ vậy không quan hệ tô cẩn du nói ra như vậy sao được ta luôn luôn đều là rất đúng giờ vừa mở cửa trải nghiệm cửa hàng vậy không có khách nhân trần mạch ngày hôm qua từ trên mạng đặt hàng laptop cùng vẽ tay tấm đ ã đến đều là cao phối hoàn toàn có thể thỏa mãn trước mắt đại bộ phận điểm trò chơi thiết kế yêu cầu máy tính một chút thường dùng phần mềm chính ngươi giả bộ một chút đi buổi chiều ta sẽ cho ngươi phát một chút thiết kế văn kiện ngươi tới thay đổi nhỏ trần mạch nói ra tô c ẩ n du gật gật đầu ân t ố t trần mạch lại bàn giao một chút vấn đề khác liền về lầu hai đi dù sao hiện tại tô c ẩ n du ngồi tại quay ba h ã n tại một tầng có vẻ hơi dư thừa t ô cẩn du bắt đầu ở máy vi tính mới trên dưới năm một chút thường dùng phần mềm cái này chút phần mềm dung lượng đều không nhỏ trải nghiệm cửa hàng tốc độ đường truyền rất nhanh nhưng cũng cần đao loạn một đoạn thời gian đi làm ngày đầu tiên t ô cẩn du còn có chút tiểu kích động nàng đứng dậy tại trải nghiệm cửa hàng một tầng đi lòng vòng trong tiệm nhân viên quét dọn cùng thường ngày giữ gìn làm việc đều là có người chuyên phụ trách cho nên phi thường sạch sẽ màn ảnh máy vi tính cùng ki bộ ảm mụ sệ đều sáng bóng rất sạch sẽ châu ngồi vậy bày chỉnh chỉnh tề, tề. p h o n g học nhỏ quay ba đồ ăn và khung ghế sofa t ô c ẩ n du tại toàn bộ một tầng dạo qua một vòng cảm giác trần mạch trải nghiệm cửa hàng cùng nàng gặp qua cái khác trải nghiệm cửa hàng khác biệt chỉnh thể cho người ta cảm giác càng thêm nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu có thể là bố cục nguyên nhân a t ô c ẩ n du ngồi trở lại quay ba cũng không lâu lắm đại khái mười điểm một khắc tả hữu một cái có đen một chút g ầ y nam sinh từ ngoài cửa đi đến ngươi tốt hoan g n ê n quang lâm t ô c ẩ n du phi thường lễ phép nói ra cổ băng xưng sở hắn nháy nháy con mắt lui lại hai bước lui ra ngoài cửa nhìn một chút trải nghiệm cửa hàng chiêu bài lôi đỉnh trò chơi trải nghiệm cửa hàng không đi sai a cổ băng nhìn một chút trong tiệm bày biện ân hết thể đều không biến ngoại trừ cửa hàng trưởng biến thành manh mội từ bên ngoài mẹ nương hóa ách người là cổ b ă n g hỏi tô c ẩ n du nói ra ta gọi tô c ẩ n du là hôm nay vừa tới trước sân khấu a cổ b ă n g bừng tỉnh đại ngộ chào ngươi chào ngươi cửa hàng trưởng đâu tô c ẩ n du nói ra cửa hàng trưởng tại tầng hai cần gọi hắn sao cổ băng vội vàng k h o á t tay không cần không cần cái kia ta chính là tới tùy tiện chơi một hồi không có việc gì không có việc gì cổ băng x o á t thẻ căn cước tìm máy tính ngồi xuống liếc trộm tô c ẩ n du cổ băng nói thầm trong lòng sách hai ngày không có tới cửa hàng trưởng chiêu cái trước sân khấu vẫn là cái manh mội t ử a đây chính là cái đại tin tức cổ băng lấy điện thoại di động ra tại bộ tuyên truyền trong đám phát một cái tin tức thô đại sự cửa hàng trưởng chiêu cái manh mội tử làm trước sân khấu rất nhanh nổ ra vô số lặn xuống nước quần chúng nhao nhao hồi phục cái gì thật giả ta ngày hôm qua đi còn không có đâu cửa hàng trưởng gần nhất giống như đúng là tại chiêu người a an bài mấy lần phỏng vấn chiêu đến thật là manh mội tử sao có bao nhiêu manh ta không tin không cầu không chân tướng đúng nhanh phát ả n h chụp có xinh đẹp nho nhã học tỷ manh sao cổ b ă n g im lặng chính các ngươi đến xem a văn lang vi để cái kia manh mội tử đường chạy ta lập tức tới ngay trong đám vỡ tổ cửa hàng trưởng không hảo hảo nghiên cứu phát minh trò chơi làm sao cũng muốn cái này chút b ả n g môn tà đạo xem chúng ta gần nhất không yêu đi trải nghiệm trong điếm cố ý chiêu cái manh mội tử dụ hoặc chúng ta đi qua điểm quá quá mức loại hành vi này kêu cái gì đáng xấu hổ nhưng là làm tốt l ắ m a chương bốn mươi hai rất tốt nhưng là muốn viết lại sau mười phút trải nghiệm cửa hàng lục tục n g o ngoe tới một nhóm người lớn văn lăng vi cái thứ nhất đi vào trong điếm ánh mắt rất nhanh khóa chặt ngồi tại quầy bà tô cần du mới tới trước sân khấu văn lăng vi tại quầy bà k h ẽ dựa tô cần du gật gật đầu ân ta gọi tô cần du mời chiếu cố nhiều văn lăng vi nói ra văn lăng vi yên tâm về sau ta bảo kê ngươi cửa hàng trưởng nếu như dám khi dễ ngươi lời nói ngươi liền nói với ta ta giúp ngươi giao hơn hắn người phía sau vậy đang mượn lấy soát thẻ căn cước cơ hội liếc trộm tô cần du đúng là manh m g ộ i từ a không phải loại kia lần đầu tiên liền đặc biệt kinh diễm loại hình nhưng là đặc biệt nén lòng mà nhìn với lại mềm manh bên trong lại có một loại tràn ngập nguyên khí cảm giác để mấy cái nam sinh thấy lòng n g ớ ngáy không thôi cái kia học tỷ một cái nam sinh muốn lên trước đáp lời văn lăng vi liếc mắt nhìn hắn lui ra là nam sinh có chút không cam lòng lui xuống cổ băng im lặng dựa vào sớm biết ta liền không nói cho các ngươi b i ế ta t văn lăng vi cùng thường tú nhã các loại mấy nữ sinh vây quanh tô cần du rất nhanh liền trò chuyện thành một mảnh mấy cái nam sinh có chút không cam lòng xa xa nhìn qua muốn đi qua nhưng không chen vào lọt lời nói đáng giận a học tỷ tại sao có thể như vậy chứ đúng a manh ngội tử là mọi người kháng nghị đương nhiên bọn họ cũng chỉ có thể tại trong âm thầm v ụ n trộm đoán thầm một cái để bọn họ đi làm mặt cùng văn lăng vi kháng nghị cái kia là không thể nào chẳng các ngươi làm sao đều tới chân mạch từ tầng hai xuống tới nhìn thấy cái này một phòng toàn người có chút im lặng hắn lúc đầu tại làm việc trong phòng bên trong trình lý đ ờ l à n vsc zombie bản mới bản thiết kế văn kiện không bao lâu liền nghe đến dưới lầu rất náo nhiệt xuống lầu xem xét vậy mà tới hơn mười người trải nghiệm cửa hàng đã có một hai tuần không có nhiều người như vậy tới văn lăng vi nhìn một chút hắn cửa hàng trường cái này manh m ộ i tử có thể bán trao tay cho ta không trần mạch khoe miệng có chút có rúm nhân viên cửa hàng khái không bán ra văn lăng vi nhét miệng cắt hẹp h ỏ i trần mạch buôn bán nhân khẩu là phạm pháp thật sao muốn phải biết lời nói muốn cái phương thức liên lạc tự mình trò chuyện đừng ảnh hưởng nàng công việc bình thường trần mạch nói ra văn lăng vi phản hỏi nàng công việc bình thường là cái gì trần mạch ách tại trước đài chào hỏi khách hứa văn lăng vi hỏi hiện tại không phải liền là tại chào hỏi khách hứa sao ta chính là khách nhân trần mạch tốt có đạo lý vậy mà không cách nào phản bác tôi cần du một người mọi người trước tản đi đi ta có thể cảm nhận được mọi người nhiệt tình bất quá bây giờ dù sao cũng là thời gian làm việc cổ bằng đề nghị nếu không chúng ta xây một cái trải nghiệm cửa hàng bảy a trải nghiệm cửa hàng bảy thường tú nhã xứng sở cổ bằng gật gật đầu đúng à chúng ta cái này chút thường tới trải nghiệm cửa hàng đều có thể thêm tiền đến bao quát cửa hàng trưởng cùng trước sân khấu nội tử trần mạch nói ra hữu nghị nhắc nhở chú ý ngươi xưng hô nàng năm nay đại học năm bốn là các ngươi tất cả mọi người học tỷ văn lăng vi nói ra cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì trần mạch t ố t ta coi ta không nói hiển nhiên những người này đối với tô cẩn du hứng thú vượt xa đối trần mạch cùng trò chơi hứng thú rất nhanh trải nghiệm cửa hàng bảy thành lập xong được cổ bằng thanh chúng nhân đều kéo vào cho trần mạch văn lăng vi cùng tô cẩn du mỗi người một cái nhân viên quản lý thân thuận đây là một cái mau lẹ địa thu hoạch được mọi t ử phương thức liên lạc biện pháp mặc dù trần mạch cảm giác có chút bị vắng vẻ bất quá nội tâm vẫn tương đối vui mừng tô cẩn du như thế được h o a n nên ít nhất nói do hắn thẩm mỹ phi thường bình thường tại xác định những người này nhất là văn lăng vi không sẽ đem mình mới đưa tới trước sân khấu kiêm trợ thủ ngoặt sau khi đi trần mạch trở lại về lầu hai tờ làn vsc zombie văn kiện đại khung khung đều có trần mạch suy nghĩ một chút dự định thanh trong đó v ư ợ công năng cùng nhiều người đối chiến bộ điểm giao cho tô cẩn du thiết kế mình tới làm đệ vệ lộ tờ công cụ v ư ợ công năng cùng nhiều người đối chiến bộ điểm quy tắc tương đối rõ ràng nhu cầu vậy rất rõ ràng trần mạch cũng là nghĩ nhờ vào đó cơ hội kiểm nghiệm một cái tô cẩn du thiết kế trình độ giữa trưa trải nghiệm cửa hàng tạm thời đóng cửa trần mạch mang theo tô cẩn du cùng văn lăng vi bọn người đi phụ cận tiệm cơm ăn cơm đến một lần xem như cho tô cẩn du tiếp phong thứ hai vậy là để ăn mừng tờ l ặ n vsc zombie bán chạy dù sao những người này đều là sớm nhất một nhóm trải nghiệm cửa hàng người chơi hiện tại bọn họ cùng trần mạch tương đương với rất hảo bằng hưu vậy cộng đồng chứng kiến tờ l a n g vsc zombie thành công buổi chiều trần mạch thanh văn kiện khung khung phát cho văn lang vi đại thể khung khung phát cho ngươi thanh hai cái này văn kiện thay đổi nhỏ một cái viết xong cho ta nhìn đây là tờ l a n g vsc zombie bản mới bản thiết kế phương án xã giao bộ điểm chủ yếu là nghĩ biện pháp tăng tiến người chơi ở giữa liên hệ để bọn họ có thể tại cộng đồng bên trong nhận biết càng nhiều ưa thích tất làn vsc zombie bằng hữu nhiều người đối chiến bộ điểm cơ sở quy tắc ta đều đã viết xong ngươi thanh quy tắc thay đổi nhỏ một cái cụ thể thiết kế phương án không làm cứng nhắc yêu cầu ngươi tự do phát huy là được rồi nhưng là cường điệu một điểm ngươi muốn bao nhiêu làm một chút mình thiết kế không cần hoàn toàn câu n g ệ tại ta đại cương trong ba ngày cho ta nhìn sơ thảo không có vấn đề a tôi cẩn du lòng tin tràn đầy gật đầu t ố t không có vấn đề trần mạch còn muốn lại căn dặn hai câu bất quá cân nhắc đến khả năng hội hạn chế tô cẩn du mạch suy nghĩ liền không có lại nói tỉ mỉ thiết kế trò chơi tại rất nhiều tình huống hạ là mỗi người một ý sự tình mỗi người đều có ý nghĩ của mình hạn chế những người khác mạch suy nghĩ rất có thể để cuối cùng làm được thành phẩm biến thành tứ bất tượng về phần trần mạch mình thì là phải hoàn thành tờ làn vsc zombie đệ vệ l ộ tờ công cụ c ân còn, còn có thể trần mạch lật xem lấy tô cẩn du nộp lên thiết kế văn kiện ngoài miệng nói xong có thể trên mặt lại nhìn không ra quá cao hứng bao nhiêu biểu lộ tô cẩn du có chút hơi khẩn trương vô ý thức đối thủ chỉ nàng lúc trước vậy thử mình viết qua thiết kế văn kiện nhưng đều là một chút vô cùng đơn giản trò chơi nhỏ lần này cần viết thế nhưng là The Lans vsc zombie phiên bản đổi mới văn kiện khó tránh khỏi khẩn trương phải biết The Lans vsc zombie từ khi đăng đỉnh đích trí hưu nhàn bảng về sau đã tích lũy phi thường khổng lồ người sử dụng quần thể nếu như bởi vì chính mình cải biến mà gây nên người chơi bất mãn cái kia tô cẩn du thế nhưng là muốn khổ sở chết trần mạch rất mau nhìn xong tô cẩn du thiết kế văn kiện logic rất rõ ràng mảnh v y rất hoàn thiện cơ bản không có thiết kế bên trên sai lầm kiến thức cơ bản rất vững chắc trần mạch nói ra t ô c ẩ n du nháy nháy mắt tạ cảm ơn nhưng là muốn viết lại trần mạch mỉm cười nói a t ô c ẩ n du ngậm bức logic mảnh cũng không có vấn đề gì làm sao còn nặng hơn viết cái quỷ gì chương bốn mươi ba phiên bản đổi mới trần mạch giải thích nói tạo ý tứ là ngươi tư duy quá cực hạ n hai cái này thiết kế phương án trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sáng tạo cái mới điểm chỉ là thanh ta viết đại cương hơi khuyết c h ư ơ n g viết dưới mà thôi ách tô cẩn du có chút ngộng trước đó trần mạch tại thanh văn kiện đại cương giao cho nàng thời điểm s ắ c thực đề cập tới làm nhiều một điểm chính ngươi thiết kế nhưng là tô cẩn du không có quá để ở trong lòng trò chơi nhà thiết kế trợ thủ dưới đại bộ phận tình huống đều là làm một chút tương đối lặp lại tính làm việc với lại rất nhiều nhà thiết kế đều là độc đoán không thích trợ thủ đối với mình thiết kế làm ra cải biến cho dù là điều khiển tinh vi vậy không nguyện ý cho nên tô cẩn du chỉ là đàng hoàng dựa theo đại cương thanh trần mạch thiết kế văn kiện cho khuyết trương viết dưới không có gia nhập bất luận cái gì ý nghĩ của mình kết quả lại hoàn toàn tương phản trần mạch hy vọng nàng dựa theo ý nghĩ của mình đi thiết kế trần mạch nói ra không quan hệ cho ngươi thêm ba ngày thời gian nhớ kỹ t a hy vọng nhìn thấy ngươi ý nghĩ của mình tô cẩn du mãnh liệt gật đầu ân t ố t trở lại một tầng tô cẩn du tiếp tục trầm tư suy nghĩ t ô cẩn du sau khi rời đi trần mạch lại nhìn hai lần nàng thiết kế văn kiện xác thực kiến thức cơ bản rất vững chắc tư duy lo dịp cũng không tệ nhưng vấn đề lớn nhất là khuyết thiếu linh tính hiện tại tô cẩn du vẹn vẹn chỉ có thể đảm nhiệm một cái chấp hành giả nhân vật nhưng muốn trở thành một tên hợp cách nhà thiết kế còn kém xa lắm rất cố chấp chịu khổ năng lực toàn diện nhưng linh cảm thiếu thốn đây là trần mạch đối tô cẩn du trước mắt đánh giá có thể là nàng trải qua thời gian dài tư duy quán tính quậy phá cũng có thể là là tính cách cho phép trần mạch đương nhiên có thể vẹn vẹn coi tô cẩn du là thành một người trợ thủ tới sai bảo để nàng hoàn toàn gánh chịu một cái chấp hành giả làm việc nhưng nói như vậy tô cẩn du có thể thu hoạch được trưởng thành cực kỳ bé nhỏ giống tô cẩn du tính tình như vậy nghiêm cẩn có thừa mà nao động không đủ cho nên trần mạch vẫn là muốn thích hợp địa điểm phát nàng một cái chí ít tại trong vòng mấy tháng thanh nàng bồi dưỡng thành tương đối toàn diện nhà thiết kế cứ như vậy trần mạch mình cũng có thể tỉnh càng nhiều tinh lực tô cẩn du mỗi ngày đều tại vắt hết vóc sửa chữa thiết kế phương án thứ hai bản thảo có chỗ đổi mới nhưng vẫn cũ không hợp cách thứ ba bản thảo có một hai cái điểm sáng thứ tư bản thảo chân mạch cuối cùng là nhẹ gật đầu ân mặc dù cùng ta trong dự đoán còn có một số tranh l ệ n h bất quá hợp cách chân mạch trên mặt nở một nụ cười tô cẩn du vui mừng nướng mày có đúng không quá tốt rồi chân mạch gật gật đầu ân vất vả nghỉ ngơi một chút đ a đêm nay ta lại sửa chữa một cái cuối cùng sửa bản thảo ngày mai phát cho người xem t ố t vất vả cửa hàng trưởng t ô c ẩ n du lòng tràn đầy vui vẻ tan việc cái này bốn bản thảo thiết kế văn kiện t ô c ẩ n du dòng d i viết gần l ư ợ n g thời gian cuối cùng là để trần mạch đại khái hài lòng kỳ thật trần mạch để ý chủ yếu là thiết kế phương án bên trong một chút điểm sáng nếu như là một phần không có điểm sáng thiết kế coi như trần mạch thông qua được các người chơi vậy không thông suốt qua trần mạch nhìn ra được thứ tư bản thảo mấy cái ý tưởng đã là tô cẩn du vắt hết góc mới nghĩ ra được lại để cho nàng muốn cũng chưa chắc sẽ có tốt hơn phương án với lại thời gian vậy kéo đến rất lâu trần mạch lúc đầu kế hoạch lưỡng khai phát hoàn thành hiện tại đã quá thời gian lại mang xuống sẽ ảnh hưởng hạ một trò chơi tiến độ trần mạch không có nhiều thời gian như vậy các loại trần mạch bật máy tính lên thanh mình viết thiết kế văn kiện tìm được kỳ thật tại tô cẩn du một lần lại một lần địa đổi thiết kế văn kiện đồng thời trần mạch vậy đã mình viết một phần b ấ trần quả, t mạch đối chiếu tô cẩn du văn kiện thanh mình văn kiện bên trong tốt hơn thiết kế phương án một bộ điểm một bộ điểm địa thêm thêm vào đồng thời làm chú thích giải thích một chút mình thiết kế ý đồ đối với một chút nhưng đổi cũng không đổi trần mạch hoàn toàn duyên tập tô c ẩ n du thiết kế phương án đổi đến quá nửa đêm rốt cục đổi xong trần mạch thanh chỉnh lý tốt phiên bản đổi mới văn kiện kiểm tra một lần không có vấn đề gì lớn bởi vì lần này đổi mới hay là tại tờ làng vsc zombie trò chơi khung chiến kệ cho nên không cần lại tạo ra mới hạng mục trực tiếp tại vốn có hạng mục bên trên cải biến là có thể vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai trải nghiệm cửa hàng đúng giờ mở cửa trần mạch ngáp một cái nói với tô cần du ta t h a n h đổi tốt thiết kế văn kiện phát cho ngươi ngươi dựa theo tương quan quy tắc đang biên tập khí bên trong thanh nội dung đổi mới đến đ ờ làn vsc Zombie, phía trên đi thôi ân t ố t tô c ẩ n du gật đầu trần mạch còn có chút khốn trực tiếp về lầu hai ngủ hồi lung giáp đi tô c ẩ n du bật máy tính lên xem xét trần mạch đổi tốt thiết kế văn kiện sửa lại nhiều như vậy tô c ẩ n du kinh ngạc trần mạch phát tới thiết kế văn kiện so với nàng trước đó thiết kế văn kiện phải lớn không chỉ gấp hai cẩn thận xem xét thiết kế văn kiện bên trong mảnh bên trong cơ hồ 70% n nội dung đều bị cải biến qua bất quá trần mạch cũng không có xóa bỏ tô cẩn du trước đó phương án mà là trực tiếp ở giữa đâm vào sửa chữa hậu phương án cũng ghi chú sửa chữa ý kiến lệ lợi hại tô cẩn du có chút khiếp sợ lật xem từng đầu sửa chữa giao diện trên cơ bản toàn bộ lật ra một lần công năng vậy cải biến rất nhiều tô cẩn du một bên nhìn một bên đang biên tập khí bên trong chế tác